Đó chính là song sinh võ hồn Lam Ngân Thảo của mình nhất định có quan hệ cùng Long tộc, bằng không mà nói, cũng không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Vầng sáng chín màu, huyết mạch của mình có quan hệ cùng vòng xoáy chín màu. Đây có phải là, bởi vì bảo thạch kia xuất hiện, huyết mạch của mình đã sinh ra liên quan cùng với Long thần, chẳng lẽ mình có một bộ phận huyết mạch của Long thần ư? Trong lòng Lam Hiên Vũ lập tức nóng rực lên. Hắn vô ý thức đem tinh thần lực của mình hướng trong trung tâm vòng xoáy mà tìm kiếm. Có hai loại màu sắc, tựa hồ huyết mạch của mình liền trở nên vững vàng. Nhưng vì cái gì bên trong chín loại màu sắc của long thần là màu xanh lục cùng màu tím lại làm hạch tâm tinh thần lực chậm rãi thăm dò vào, trung quanh là quang mang chín màu kỳ quái. khi ý thức của hắn xâm nhập hướng về nơi trọng yếu, cảm xúc bi phẫn đã vừa mới giảm bớt một chút lại lần nữa xuất hiện, mà lại là mãnh liệt như thế. lam hiên vũ chỉ cảm thấy chỗ ngực một trận nóng bỏng, đó là bởi vì cảm xúc bạo phát. hắn vô ý thức mở hai mắt ra, lập tức phát hiện một đoàn ánh sáng chín màu đang từ lồng ngực của mình lan tràn ra phía ngoài. hắn giật nảy mình, vội vàng kéo ra vạt áo của mình. Hán Thình Linh phát hiện chính giữa lồng ngực của mình có một khối lân phiến to bằng móng tay, kia là một khối trình thể cùng loại với hình thoi, lân phiến lại có 9 đầu bên cạnh rất kỳ dị, 9 đầu bên cạnh của nó vừa vặn bày ra 9 loại màu sắc khác biệt, nói chính xác ra là 7 đầu bên cạnh ở phía ngoài, ngay phía trên là 2 đầu dìa cạnh, hai đầu dìa cạnh chính là màu tím cùng màu xanh lục. Lam Hiên Vũ vô thức nhớ lại thân hình khổng lồ vạn mét từ trên trời giáng xuống, lân phiến long thần cũng chính là giống như vậy, nhịp tim Lam Hiên Vũ lập tức tăng nhanh, đây là lân phiến long thần ư? Chính là viên bảo thạch hình giọt nước hóa thành lân phiến ư? Tinh thần lực của hắn vô thức hướng bên trong lân phiến kia mà tìm kiếm. Ngay tại một nháy mắt, tinh thần lực của hắn thăm dò vào lân phiến, một cỗ phẫn nộ cùng băng lãnh mãnh liệt khó mà hình dung bỗng nhiên tràn ngập tại bên trong tinh thần chi hải của hắn. Lấy lân phiến trên ngực Lam Hiên Vũ làm trung tâm, quang mang bảy màu nở rộ hướng ra phía ngoài, trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn. Vòng xoáy huyết mạch trong cơ thể hắn cũng trong nháy mắt bị nhuộm thành bảy màu. Lam Hiên Vũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng Năng lượng sinh mệnh bên trong phòng minh tưởng trong nháy mắt điên cuồng hướng thân thể của hắn tụ tập tới, năng lượng sinh mệnh bị thân thể của mình hấp thu, mà lại tại bằng tốc độ kinh người mà chuyển hóa. Thân thể của hắn từ trên mặt đất chậm rãi bồng bềnh mà lên. Chính hắn không thấy được là, giờ khắc này chỗ sâu trong đáy mắt hắn lóe ra quang mang bảy màu. Tay phải của hắn bắt đầu rung động rất nhỏ, cái nhẫn kia một mực mang tại bên trên ngón cái. Chiếc nhẫn màu ám lam chính hắn cũng không thể khống chế đột nhiên chấn động. Hắn đã từng nhiều lần lợi dụng đại kích màu ám lam xuất hiện, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn trước đó hắn mấy lần đem cái đại kích này dẫn động ra lại ngay cả cầm đều bắt không được nhưng lúc này không giống trước một nháy mắt tại lúc bàn tay của hắn nắm chặt đại kích khối lân phiến trước ngực truyền đến một trận nóng bỏng một cỗ uy nghiêm phóng thích từ trong nội tâm hướng ra phía ngoài trong nháy mắt bao trùm đại kích sau đó đại kích hơi chấn động một cái trọng lượng đột nhiên nhẹ đi lam hiên vũ đã có thể nắm chặt nó đây là gì lam hiên vũ vô thức huy động đại kích màu ám lam trong tay một chút một đạo quang mang màu ám lam lướt qua trước người sau đó một màn xuất hiện làm hắn rung động Một đạo khe hở đen nhánh lặng yên không một tiếng động hiện lên ở chỗ lúc trước đại kích lướt qua. Cùng lúc đó, trong óc Lam Hiên Vũ không tự chủ được nổi lên bốn chữ, chính là Thiên Thánh Liệt Uyên, đây là tên của nó ư? Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Cái tên này thật là bá đạo, khe hở màu đen trong không trung chậm rãi khép kín, nhưng trong nháy mắt đó khí tức khủng bố vẫn là khiến trong lòng Lam Hiên Vũ có chút run rẩy. Thời điểm khe hở màu đen xuất hiện, hắn giật mình phát hiện tất cả xung quanh đều đang bị thôn phệ, năng lượng sinh mệnh chảy qua cực kỳ nhanh. Đây chỉ là hiệu quả khi hắn tiện tay vung lên. Vậy mà lại là mang theo phẫn nộ như vậy, tâm tình của mình tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng từ long lân chín màu, mình ở trong loại trạng thái này còn có cái gì năng lực đây? Lam Hiên Vũ đang định thử một chút, quang mang chín màu trên người lại đột nhiên rút đi, Thiên Thánh Liệt Uyên kích trong tay cũng trong nháy mắt hóa thành chiếc nhẫn màu ám lam một lần nữa trở lại bên trên ngón cái. Một cỗ cảm giác suy yếu mãnh liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, Lam Hiên Vũ bịch một tiếng liền ngã ngồi trên mặt đất, bên trong ngực, vòng xoáy huyết mạch vậy mà biến mất, chỉ có một đoàn hạch tâm chín màu vẫn còn đang ở đó. Cảm giác suy yếu cường liệt giống như là toàn bộ thân thể hắn đều bị móc rỗng đi vậy, nhưng kỳ dị chính là, hồn lực tựa hồ không có chịu ảnh hưởng. Hắn với 28 cấp hồn lực vẫn còn, tiêu hao tựa hồ chỉ là huyết mạch chi lực. Cảm giác suy yếu truyền đến, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy tay chân nhũn ra. Hắn vội vàng thôi động hồn lực khiến cho vận chuyển đến toàn thân, lúc này mới chống đỡ lấy từ dưới đất bò dậy. Hắn cúi đầu nhìn lên, long lân chín màu chỗ ngực đã biến mất. Bảo thạch chín màu hình giọt nước hóa thành mặt dây chuyền lơ lửng tại trước ngực mình. Lam Hiên Vũ ngơ ngác nhìn biến hóa của mình. Lúc này mới bao lâu, yên lặng, hắn cảm thấy mình muốn yên lặng. Thân thể suy yếu để đầu óc của hắn đều có chút mê muội. Năng lượng sinh mệnh chung quanh đang rót vào trong cơ thể, chậm rãi bổ sung tiêu hao của hắn lúc trước. Chỉ là, lần này tựa hồ là tiêu hao quá nhiều, cũng không phải là một lát liền có thể bổ sung. Lam Hiên Vũ cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Thứ duy nhất để hắn cảm thấy tốt một chút chính là theo huyết mạch chi lực tiêu hao, lúc trước loại cảm xúc phẫn nộ kia đã biến mất, tinh thần của hắn khôi phục bình thường. Hắn lấy lại bình tĩnh, cẩn thận nhớ lại một chút tình huống lúc trước. Bảo thạch chín màu xuất hiện để hắn tiến vào một cái thế giới cùng loại với giấc mơ, nhưng cảm giác bên trên cái mộng cảnh này là rất chân thực. Ở trong giấc mộng, hắn cảm nhận được bi ai đến từ Long tộc, thấy được Long thần vẫn lạc, chờ từ trong mộng cảnh tỉnh táo lại. Sau đó, hắn liền phát hiện vòng xoáy huyết mạch của mình trở nên vững vàng, không còn vấn đề xung đột. Mà đây đều là do cái bảo thạch này mang đến. Sau đó bảo thạch biến mất, hóa thành lân phiến dán vào tại bộ ngực mình. Sau đó tiến vào bên trong tinh thần lực, toàn thân liền đắm chìm trong quang mang chín màu. Tiếp theo liền xuất hiện tình cảnh vừa nãy. Tại bên trong loại trạng thái này mình miễn cưỡng có thể sử dụng thiên thánh liệt uyên kích, chỉ là thời gian quá ngắn ngủi. Phương diện thân thể khác biến hóa, hắn tựa hồ không có cảm nhận được rõ ràng. Rất hiển nhiên, cái này có quan hệ trực tiếp cùng huyết mạch chi lực của mình không đủ cường đại. Lam Hiên Vũ đại khái nhớ lại một chút, từ lúc mình dẫn động long lân chín màu để thân thể xuất hiện biến hóa đến khi tất cả kết thúc, sau đó thân thể suy yếu, tất cả là bao lâu thời gian? 10 giây đi, là chỉ có 10 giây. Nói cách khác, tại dưới loại trạng thái này mình có thể kiên trì 10 giây. Đây coi như là cái gì? Huyết mạch biến dị vẫn là võ hồn dung hợp kỹ tựa hồ cũng không đúng lắm long lân chín màu phải kia giống cùng lân phiến của long thần vậy sự biến hóa này có phải là nên gọi là long thần biến hay không mặc dù thiên thánh liệt uyên kích chỉ bị lam hiên vũ dùng một chút nhưng đối với loại khí tức kinh khủng kia ấn tượng của lam hiên vũ rất khắc sâu mặc dù hắn không biết tác dụng xác thực của thiên thánh liệt uyên kích nhưng có thể khẳng định là liền xem như tương đương đại ngũ hành thần quang của đường vũ cách đều không có cách nào đem công kích như vậy hóa giải nghĩ tới đây trong lòng lam hiên vũ trở nên kích động mình tự hồ rốt cục có thể đem nó ra làm thủ đoạn công kích như vậy. Vấn đề tiếp theo chính là đang ở tình huống nào thì mình có thể sử dụng cái Long Thần Biến này đây. tối thiểu phải chờ tới vòng xoáy huyết mạch của mình khôi phục mới được. một chút vừa rồi thế mà đem năng lượng vòng xoáy toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. mình vẫn là quá nhỏ yếu, muốn khôi phục vòng xoáy huyết mạch liền cần năng lượng sinh mệnh ủng hộ. đây tựa hồ cũng là một loại tu luyện đối với huyết mạch bản thân. hắn vô thức đưa ánh mắt về phía Ngọc Lục Như ý trên đất, đem nó cầm lên. Năng lượng sinh mệnh nhu hòa lặng yên không một tiếng động rót vào trong cơ thể, có Ngọc Lục Như Ý tinh lọc, tốc độ hắn hấp thu năng lượng sinh mệnh đã nhanh hơn. Trước đó hắn đã tìm được phương pháp đem năng lượng sinh mệnh chuyển hóa thành hồn lực, hắn tại Hải Thần Hồ hấp thu quá nhiều năng lượng sinh mệnh, đến mức thân thể của hắn đều suýt nữa bị bội thực nổ tung. Nương tựa theo Ngọc Lục Như Ý mới có thể hấp thu năng lượng sinh mệnh càng nhanh hơn. Cái kia như thế xem ra, nếu như là tu luyện tại trong Hải Thần Hồ, tốc độ khôi phục vòng xoáy huyết mạch này khẳng định sẽ tăng nhanh, có thể trực tiếp khôi phục lại như ban đầu hay không? Xem ra, vẫn là phải đi Hải Thần Hồ tu luyện mới được. Chỉ là, giá cả tu luyện tại Hải Thần Hồ thật sự là quá đắt. Ba cái huy chương màu vàng, tương đương với 60 vạn đồng liên bang. Ban đầu hắn đối với giá trị huy chương còn không có nhiều khái niệm, nhưng nếu quy đổi cùng đồng liên bang, hắn biết chính mình tu luyện tại trong Hải Thần Hồ là một việc xa xỉ cỡ nào. Nhưng coi là xa xỉ, hắn cũng muốn nếm thử, bởi vì đây là biện pháp duy nhất để hắn tăng tốc mạnh lên. Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng chạm đến bảo thạch chín màu hình giọt nước, tự lẩm bẩm, "Ta gọi ngươi Bảo Thạch Long Thần đi." Không biết dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, huyết mạch của ta có thể biến thành huyết mạch long thần hay không? Chỉ là, vì cái gì võ hồn Lam Ngân Thảo của ta có thể dẫn động được ngươi đây? Lam Hiên Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười cổ quái. Hắn đem một cái hộp bên cạnh nhặt lên, thật sự là không muốn dùng cái này đâu. Cái huy chương màu đen này tựa hồ đã tràn đầy năng lượng sinh mệnh. Sáng sớm hôm sau, Khi tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng Minh Tưởng, Lam Hiên Vũ chậm rãi từ bên trong Minh Tưởng thanh tỉnh lại. Trải qua một đêm tu luyện, hắn cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình có biến hóa. Sau khi có bảo thạch Long Thần, thân thể của hắn tựa hồ là nhận lấy ảnh hưởng thay đổi một cách vô trí vô giác. Hai loại huyết mạch điều hòa khiến cho huyết mạch chi lực bản thân đối với cường độ thân thể rõ ràng đã tăng cường. Vòng xoáy huyết mạch bên trong ngực đã khôi phục một bộ phận, ước chừng đã được một phần so với ban đầu. Đây là kết quả hắn sử dụng huy chương màu đen để tất cả năng lượng sinh mệnh bị hấp thu. Dựa theo loại tình huống này nếu như không ngâm tại trong hồ hải thần, Lam Hiên Vũ cảm thấy vòng xoáy huyết mạch này muốn khôi phục lại hoàn toàn, ít nhất phải 3 ngày thời gian. Đây là tại dưới tình huống có phòng minh tưởng trong sử lai khác học viện. Nói cách khác, long thần biến của hắn ít nhất phải 3 ngày mới có thể sử dụng một lần. Rất hiển nhiên không thể làm thủ đoạn chiến đấu thông thường. Bất quá hắn còn có ý định đợi đến sau khi vòng xoáy huyết mạch khôi phục, hắn sẽ làm tốt chuẩn bị đầy đủ lại lần nữa nếm thử. Hắn cũng nên biết mình tại trạng thái long thần biến rốt cuộc có thể có được năng lực như thế nào. Cũng không chỉ là có thể vận dụng thiên thánh liệt uyên kích đơn giản như vậy. Mà lại, vận dụng thiên thánh liệt uyên kích hẳn là tăng nhanh tốc độ tiêu hao khi mình ở vào trạng thái long thần biến. Không cần nó, mình có phải là liền có thể kiên trì thời gian dài hơn hay không? Những vấn đề này đều cần hắn tiến hành nếm thử mới có thể có đáp án. Mà nếm thử liền phải để vòng xoáy huyết mạch khôi phục. Cũng chính là cần lượng lớn năng lượng sinh mệnh mới được. Xem ra, lần thứ hai tiến về hải thần hồ đã là cấp bách rồi. Đích đích, đích đích, đích đích. Dụng cụ thông tin của Lam Hiên Vũ đột nhiên vang lên, không cần nhìn hắn cũng biết là ai gọi tới. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói: Ngươi sớm như vậy mà đã dậy rồi ư? Âm thanh phấn khởi của Tiền Lỗi truyền đến. Rất cấp bách nha, Hiên Vũ, đây chính là cơ hội tốt để chúng ta phát tài. Chẳng lẽ ngươi liền không nóng nảy sao được? Ta thế nhưng là hưng phấn đến một đêm đều không ngủ đó nha. Tiền Lỗi đúng là một đêm không ngủ, cũng vẫn đang nhìn lấy Kim Tệ chữ vật kia. Càng xem thì tâm tình của hắn lại càng tốt hơn. Cái này có thể đổi bao nhiêu tiền? Có tiền liền mang ý nghĩa có càng nhiều tài nguyên tu luyện, liền lại càng dễ mạnh lên. Đây cũng không phải là hỏi trong nhà muốn tiền, mà là chính hắn đã nhặt nhạnh được chỗ tốt. Cái này để lọt thật sự là quá lớn, cho nên sáng sớm hắn liền không kịp chờ đợi liên hệ Lam Hiên Vũ. Hắn chuẩn bị cùng Lam Hiên Vũ đi tìm anh Lạc Hồng để lão sư xem xét. Được rồi, chờ ta rửa mặt sẽ ra liền." Lam Hiên Vũ nói một câu, dập máy thông tin. Lam Hiên Vũ đi vào phòng vệ sinh, thời điểm đang lúc hắn chuẩn bị rửa mặt. Hắn thấy được mình trong gương khiến hắn ngây ngẩn cả người, sau đó dụi dụi con mắt Trong gương hắn tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, làn da trở nên càng thêm trắng nõn, một đôi tròng mắt trở nên thâm thúy, chỗ sâu mắt đen ẩn ẩn có quang mang chín màu lưu chuyển. Lúc hắn ngưng thần đi xem, có thể rõ ràng phát hiện chỗ sâu trong đáy mắt quang mang chín màu đang hướng ra bên ngoài nở rộ. Ánh mắt chín màu ư, cái này thật sự là quá khoa trương rồi. Lam Hiên Vũ vội vàng thu nhiếp tinh thần, đáy mắt chín màu lúc này mới tùy theo nhạt đi rồi biến mất. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, thần sắc trên mặt cũng theo đó khôi phục bình thường. Hắn vội vàng rửa mặt thay một bộ đồng phục sạch sẽ, lúc này mới ra khỏi ký túc xá. Tiền lỗi đã sớm chờ ở bên ngoài. nhìn thân thái sáng láng của hắn, không chút nào giống như là một đêm không ngủ. Lam Hiên Vũ hỏi: Phong từ đâu? Ngươi có gọi hắn không? Tiền lỗi nói: Ta có gọi hắn. Hắn nói hắn rất mệt mỏi nên không đi theo chúng ta. Sao cơ? Lam Hiên Vũ lúc này mới nhớ tới hôm qua Lưu Phong tiêu hao thật sự là quá lớn. Trước hết để cho hắn nghỉ ngơi đi. chờ chúng ta nghiệm chứng xong, sau đó trở lại nói cho hắn biết tin tức tốt. khi đi học rồi nói sau. được đi mau, đi mau. Tiền lỗi không kịp chờ đợi lôi kéo Lam Hiên Vũ liền chạy đi. Lực chú ý của hắn lúc này đều tại bên trên kim tệ chữ vật của mình. Hắn cũng không có chú ý tới Lam Hiên Vũ có biến hóa rất nhỏ. Hai người một đường đi vào khu văn phòng ngoại viện. Văn phòng anh lạc Hồng là ở đây, ở phía trên lầu. Bọn hắn chạy nhanh lên lầu. Tiền lỗi hưng phấn nhấn chuông cửa văn phòng anh lạc Hồng. Cũng không lâu lắm, âm thanh anh lạc Hồng từ bên trong truyền đến. Tiểu mập mạp, em tốt nhất là có chuyện quan trọng mới tới đây. Nếu không đang sáng sớm như thế quấy giày một vị mỹ nữ đi ngủ hậu quả là rất nghiêm trọng tiền lỗi mặt kêu khổ lúc này mới nhớ lại vị lão sư này của mình cũng không phải dễ đối phó hắn đột nhiên cảm thấy bọn họ có phải đi tìm tiêu khải mới càng chính xác một chút hay không tối thiểu tiêu khải dễ nói chuyện một chút cửa được mở ra anh lạc hồng với một bộ đồ ngủ màu trắng tóc tai rối bời xuất hiện tại trước mặt bọn hắn lúc này làm gì có một điểm uy nghiêm bá khí của viện trưởng ngoại viện hai người các ngươi vào đi anh lạc hồng hướng bọn hắn vẫy tay tiền lỗi thấy được nàng lập tức giống như chuột gặp mèo, ngay cả phấn khởi lúc trước cũng bị mất đi, cúi mặt mà đi vào. Anh lạc hồng tùy ý ở trên ghế sofa trong phòng khách văn phòng ngồi xuống, ánh mắt nàng bất thiện nhìn tiền lỗi. Tiểu mập mạp, sang sớm đến quấy rối ta đi ngủ, lý do tốt nhất của em có thể thuyết phục ta. Nếu không, tiền lỗi chặn lại nói, lão sư, chúng em đúng là có chuyện quan trọng. Hôm qua chúng em tại phòng đấu giá sửa lai khắc nhặt được cái đồ vật để lọt. Đồ vật này là coi như không tệ, nghĩ xin lão sư xem xét qua. Chúng em cũng không biết là tình huống như thế nào. Anh Lạc Hồng nghi ngờ nói: "Lấy tới xem một chút nào." Tiền Lỗi vội vàng đem kim tệ chữ vật của mình lấy ra, đưa cho anh Lạc Hồng. Anh Lạc Hồng nhìn bộ dạng hắn bảo giống đang hiến bảo vật. Anh Lạc Hồng đem kim tệ tiếp vào trong tay, trên dưới nhìn một chút. Đồng kim tệ cổ ư? Nàng thử nghiệm dùng hồn lực dò xét một chút kim tệ, cũng không có cảm nhận được cái gì khác biệt. Phía trên này có khắc họa hồn đạo pháp trận cổ, nhưng tựa hồ đã hư mất, hồn lực rót vào vô hiệu. Anh Lạc Hồng nói: "Đây chính là đồ vật ngươi để cho ta xem ư?" Tiền Lỗi cười hắc hắc: "Lão sư Cái này không có xấu, là phương pháp ngài dùng không đúng. Lão sư xem đệ tử làm đây. Nói xong, hắn đem kim tệ chữ vật cầm trở về, dùng biện pháp hôm qua khởi động. Theo một tiếng vù vù, quang mang bên trên kim tệ chữ vật nở rộ. Vung vẩy phía dưới, cái túi kia lập tức bị quang ra. Anh Lạc Hồng ban đầu có chút nhướng mày, nhưng sau đó hai con ngươi một chút liền trở nên sáng ngời lên nói, có chút ý tứ nha. Thế mà có thể sử dụng là chữ vật hồn đạo khí ư? Chữ vật hồn đạo khí cổ ư? Sau một khắc, ánh mắt của nàng lại nhìn chằm chằm vào bên trên cái túi kia nàng dụi dụi con mắt lại định thần nhìn lại thất thanh nói cái này đây là gì anh lạc hồng cấp tốc ngồi xuống đem để tay tại bên trên cái túi màu xanh biết kia nhẹ nhàng dùng ngón tay cầm lên một sợi dây buộc con mắt đều có chút đỏ lên đây là dây thường xuân sinh mệnh đó nha trời ạ ai đang phí của trời như vậy lại dùng dây thường xuân sinh mệnh để buộc cái túi nhiều như vậy thế mà nhiều như vậy anh lạc hồng kích động đều có chút khoa tay múa chân lam hiên vũ cùng tiền lỗi liếc nhau từ phản ứng của anh lạc hồng bọn hắn liền có thể nhìn ra Cái túi này chỉ sợ thật sự là tồn tại vô cùng ghê gớm, so với kim tệ chữ vật kia càng chân quý hơn nhiều. Tiền Lỗi chặn lại nói: "Lão sư, đây là vật gì? Dây thường xuân sinh mệnh là cái gì?" Anh Lạc Hồng hô hấp có chút gấp rút, cũng không nhìn hắn, chỉ là cúi đầu loay hoay xem cái túi kia. "Tiểu mập mạp, ngươi có biết hay không, ta hiện tại cũng muốn cướp vật này của ngươi." "Sao cơ? Lão sư ngài sẽ không như vậy chứ? Ngài là người về dung mạo cùng trí tuệ đều được xem trọng, thực lực cùng dung nhan đều là vô song siêu cấp đại mỹ nữ." làm sao lại đoạt đồ vật của đồ đệ mình chứ? Công phu nịnh hót của tiền lỗi cũng khiến Lam Hiên Vũ lau mắt mà nhìn hắn. Anh Lạc hồng hừ một tiếng. Trong túi là cái gì? Các ngươi có nhìn qua không? Tiền lỗi cười hắc hắc nói: có nhìn qua rồi ạ. Lão sư chính là bởi vì đã nhìn qua nên đệ tử mới phát giác được cái túi này không phải tầm thường. Bên trong là một con tinh tinh nhỏ mà thân thể lại ấm áp giống như còn sống. Cái kim tệ chữ vật này dựa theo niên đại để phán đoán. đệ tử cảm thấy không phải ở một vạn năm trước mà là ba vạn năm trước ở thời đại võ hồn điện. Chỉ có thời đại kia mới có loại vật này cho nên cái kim tệ này không chỉ là đồ cổ đơn giản như vậy. Chữ vật hồn đạo khí có thể chứa đựng vật sống cho dù là hiện tại cũng không có nha. Lão sư, có phải là có giá trị nghiên cứu đặc biệt hay không? Khẳng định rất đắt nha. Vật sống ư? Thân thể anh Lạc Hồng chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau đó một mặt giật mình. Ta hiểu được, khó trách, khó trách là dùng dây thường xuân sinh mệnh buộc lại cái túi, lại là vì bảo trì sinh mệnh lực của sinh vật bên trong. Sa xỉ, quá sa xỉ nha. Tiền lỗi tò mò hỏi. Lão sư Dây thường xuân sinh mệnh đến cùng là cái gì? Có phải là đặc biệt có giá trị nghiên cứu hay không? Có thể xúc tiến nghiên cứu chữ vật hồn đạo khí không? Loại nghiên cứu khoa học này thành quả có phải là đặc biệt đáng tiền không? Khóe miệng anh Lạc Hồng co giật một chút, giá trị nghiên cứu ư? Một điểm giá trị nghiên cứu đều không có. Bên trong có vật sống căn bản không phải nguyên nhân ở chữ vật hồn đạo khí, mà là do dây thường xuân sinh mệnh tạo thành. Nói xong, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem cái túi mở ra. Nhìn thấy con tinh tinh nhỏ này, anh Lạc Hồng cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Nàng là tu vi bậc nào? Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra trên người con tinh tinh nhỏ này một điểm hồn lực đều không có, nó tuyệt đối không phải hồn thú. Nhưng nàng nghĩ đến, có thể dùng dây thường xuân sinh mệnh để buộc cái túi này, chí ít cũng là hồn thú mười vạn năm, thậm chí là hậu duệ hung thú. Nhưng ra ngoài ý định chính là, cái này tựa hồ chỉ là một con động vật phổ thông, hơn nữa thoạt nhìn thì xấu hoắc, không lấy làm vui vẻ gì cả. Tiền lỗi hỏi: "Lão sư, ngài biết nó ư? Đây là cái gì?" Anh Lạc Hồng lắc đầu, "Không biết, hẳn là một loại sinh vật thượng cổ, chính là động vật phổ thông, không phải hồn thú." Tiền Lỗi có chút thất vọng nói: "Thật sự không phải là hồn thú ư? Đây chẳng phải là không đáng giá gì cả rồi." Anh Lạc Hồng tức giận nói: "Ngươi lúc nào cũng để tiền trong mắt, chỉ biết đến tiền thôi ư?" Tiền Lỗi một mặt ủy khuất nói: "Để từ đây không phải vì không có tiền mua tài nguyên tu luyện cho tốt ư? Lão sư, ngài nói xem, cái kim tệ chữ vật này còn có cái dây thường xuân sinh mệnh này có thể bán bao nhiêu tiền?" Ánh mắt anh Lạc Hồng cổ quái nhìn hắn nói: "Chữ vật hồn đạo khí 3 vạn năm trước, pháp trận phía trên có giá trị nghiên cứu nhất định, mà đây lại là đồ cổ hiếm có." Đối với một chút kẻ yêu thích sưu tầm thì rất có giá trị, ta cảm thấy chỉ ít có thể bán 500 vạn đồng liên bang đi. 500 vạn ư? Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Hô hấp của hai người tại một cái chớp mắt đều trở nên có chút dồn dập. 500 vạn đồng liên bang, đó chính là 500 viên huy chương màu trắng đó nha. Nếu dùng mua trái cây thiên tài địa bảo cấp bậc trăm năm có thể ăn và no căng bụng. Anh Lạc Hồng lần nữa nhìn về phía dây thường xuân sinh mệnh trên cái túi nói, về phần cái dây này không bán được tiền, tiền lỗi sững sờ, không bán được tiền ư? Không đáng tiền ư? Ngài vừa mới phản ứng rất lớn cơ mà." Anh Lạc Hồng tức giận nói, "Ngươi biết cái gì, ta nói không bán được tiền là bởi vì đây là vô giới chi bảo. Vô giới chi bảo ngươi biết không? Dây thường xuân sinh mệnh là bảo bối đỉnh cấp. Thứ này học viện chúng ta cũng có, bất quá chỉ có một đoạn nhỏ mà thôi. Cái dây này của ngươi chí ít tương đương với dài gấp mấy chục lần cái đoạn kia của học viện, làm sao có thể đánh giá được giá trị của nó?" Tiền Lỗi mục trừng miệng nói, "Thế nhưng là, thế nhưng là không thể đánh giá giá trị liền không thể đổi tiền được sao, cũng không thể đổi tài nguyên ư?" Cái này có dùng để làm gì? Anh Lạc Hồng nói, ngươi thật sự muốn bán ư? Tiền lỗi không chút do dự nói, nếu như vô dụng đối với chúng em tu luyện thì liền bán đi. Bán đi thì chúng ta sẽ có tiền đổi tài nguyên tu luyện tốt hơn. Anh Lạc Hồng hít sâu một hơi, cái giá trị này ta cũng phán định không tốt. Trước tiên đặt ở chỗ này của ta đi, ta muốn tới nội viện xin tiền bối giám định một chút. Trước tiên xác định đây có phải là dây thường xuân sinh mệnh hay không. Lam Hiên Vũ cho đến lúc này mới chen lời nói, viện trưởng, dây thường xuân sinh mệnh đến tụ cùng là cái gì? Anh Lạc Hồng ánh mắt thâm thúy nói: "Nhìn thấy gốc Vĩnh Hằng Chi Thụ của học viện kia không? Vĩnh Hằng Chi Thụ là mẫu thụ hiện tại của Đấu La Tinh, cũng chính là Hạch Tâm Sinh Mệnh, nhưng niên đại nó tồn tại cũng không xa xưa. Nó tiền thân là Hoàng Kim Cổ Thụ của học viện tồn tại từ vạn năm trước, mà lại tìm hiểu ngược dòng về trước đến 3 vạn năm trước kia ở thời đại thượng cổ. Khi đó, Sinh Mệnh Lực Đấu La Tinh thật ra là càng mạnh hơn so với hiện tại. Các ngươi hẳn là cũng nghe nói qua Tinh Đấu Đại Sâm Lâm." Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi đều nhẹ gật đầu. Truyền thuyết có quan hệ tới Tinh Đấu Đại Sâm Lâm có rất nhiều nghe nói lúc trước hồn thú cường đại nhất đều xuất thân từ nơi đó. Địa chỉ ban đầu của tinh đấu đại xâm lâm ngay tại khoảng cách không xa với Sử Lai khác học viện. Dây thường xuân sinh mệnh tại thời kỳ thượng cổ liền sinh trưởng tại nơi hạch tâm nhất trong tinh đấu đại xâm lâm. Nơi đó ban đầu có một cái hồ sinh mệnh, dưới hồ sinh mệnh nước ngưng kết thành sinh mệnh thủy tinh. Đó là từ toàn bộ năng lượng sinh mệnh của hành tinh mẹ ngưng kết mà thành. Dây thường xuân sinh mệnh liền sinh trưởng tại phía trên sinh mệnh thủy tinh. Ngàn năm mới dài một tấc, cực kỳ trân quý. Khi đó, trong tinh đấu đại xâm lâm rất lớn Hung thú mạnh đều sinh hoạt tại xung quanh hồ sinh mệnh. Thời điểm bọn chúng tại mỗi đột phá 10 vạn năm đều sẽ ta ngộ một lần thiên kiếp. Thiên kiếp tất nhiên sẽ đả thương tới tính mạng bản nguyên của bọn nó. Mà sau khi bọn chúng bị thương tới bản nguyên, chỉ cần đem một đoạn nhỏ dây thường xuân sinh mệnh hòa tan vào thân thể, liền có thể chữa trị sinh mệnh bản nguyên, đồng thời kéo dài tuổi thọ. Lam Hiên Vũ giật mình nói, chính là nói, đây là thứ hung thú dùng để độ kiếp ư? Nhưng đối chúng ta có gì hữu dụng đây? Anh Lạc Hồng liếc mắt nhìn hắn nói, liên quan tới dây thường xuân sinh mệnh, có một tức trăm năm thuyết pháp Nếu con người chúng ta phục dụng một tấc có thể sống lâu 100 năm, cho dù là người bình thường cũng là như thế, ngươi nói giá trị của nó làm sao để cân nhắc? Một tấc sống thêm trăm năm ư, Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi đều sợ ngây người. Thứ này đối với tu luyện đúng là không có tác dụng gì, thế nhưng là nhưng là trí bảo gia tăng tuổi thọ, giá trị có thể sử dụng tiền tài cân nhắc ư? Một cái túi to như thế, toàn bộ được tháo ra, nhiều thì không nói, 10 mét vẫn là có, 1 mét là 3 tấc, 10 mét là 300 tấc. Duyên thọ là 3 vạn năm, cái này quả là kinh khủng anh lạc hồng gừ lạnh một tiếng đem hai cái mắt ra hỏa đã bốc kim quang bừng tỉnh các ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm mặc dù trên cái túi này có dây thường xuân sinh mệnh đặc thù nhưng nó so với dây thường xuân sinh mệnh kia của học viện là nhỏ hơn ước chừng chỉ có to bằng một phần ba cái cây kia cho nên ta còn không thể kết luận nó có phải là thật sự chính là dây thường xuân sinh mệnh hay không phải cần tiền bối học viện giám định một chút hai người các ngươi khoan hãy đi ta hiện tại liền đi ngay con tinh tinh nhỏ này ta cũng mang đi mời các lão sư nội viện nhìn có ai biết hay không Nói xong, Anh Lạc Hồng đem con Tinh Tinh nhỏ một lần nữa nhét vào trong túi dây thường xuân sinh mệnh, đứng dậy muốn đi. Tiền Lỗi có chút do dự nói: "Lão sư, ngài, ngài sẽ không thật sự đoạt bảo bối này của đệ tử chứ?" Anh Lạc Hồng cười như không cười nhìn hắn một cái, "Ngươi thử nói xem." Tiền Lỗi không chút do dự nói, "Ngài là loại dung mạo cùng trí tuệ đều xem trọng." Anh Lạc Hồng tức giận đạp vào mông hắn một cước, đem hắn đạp về phía sau. Chợt lách người, nàng đã biến mất không còn tăm tích. Tiên Lỗi ngã tại trên ghế sofa, một mặt bi phẫn. Hiên Vũ Ngươi nói chúng ta tới tìm lão sư có phải là sai lầm rồi không? Lam Hiên Vũ cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, viện trưởng nào sẽ ham đồ đạc của chúng ta? Huống chi, coi như chỉ có viên kim tệ kia, cũng đáng 500 vạn đồng lên bang đấy, thế là thỏa mãn rồi. Chờ đợi xem đi, buồn ngủ quá, vậy ta ngủ trước một lát. Tiền Lỗi dứt khoát nằm trên ghế sofa mà ngủ. Hắn đã phấn khởi một đêm, lúc này đồ vật bị cầm đi, hắn ủ rũ cũng theo đó dâng lên. Lam Hiên Vũ cũng ở trên ghế sofa ngồi xuống, hắn vô thức đưa tay đặt tại bên trên bộ ngực mình. Cảm thụ được bảo thạch chín màu hình giọt nước chân thực tồn tại, trong lòng mới an tâm mấy phần. Tất cả xảy ra ở tối hôm qua để hắn cảm thấy như nằm mơ, nhưng cũng chính là mộng cảnh tối hôm qua để hắn mơ hồ hiểu được rất nhiều chuyện. Đầu tiên là chuyện ở bên trong mộng cảnh kia rất có thể là tồn tại chân thật, khả năng chính là hình ảnh tồn tại bên trong bảo thạch kia hoặc nói là ký ức. Trong phần trí nhớ này tràn đầy cảm xúc bi thương, cũng tràn đầy bi phẫn của Long tộc. Như vậy, vì cái gì mình sẽ bị cái viên bảo thạch này hấp dẫn? Lúc ấy, loại cảm giác khát vọng kia thật sự là quá cường liệt bản thân cái viên bảo thạch này có sắc thái đặc thù như thế, nhìn qua lại là lộng lẫy như thế. sau khi liên bang khi lấy được nó, nhất định đối với nó đã tiến hành không ít nghiên cứu, cũng nhất định mời các loại hồn sư tiến hành dò xét đối với nó. nhưng cuối cùng không có bất kỳ cái kết quả gì. điều này có ý vị gì? cái này mang ý nghĩa là bản thân viên bảo thạch này tất nhiên ẩn chứa huyền bí cực lớn, mà lại cái huyền bí này ẩn tàng đến cực sâu. võ hồn của lam hiên vũ chính là lam ngân thảo biến dị. cho tới nay, lam hiên vũ đối với nguyên nhân lam ngân thảo biến dị có không ít suy đoán. Trải qua sau lần này hắn cơ hồ có thể khẳng định hai loại lam ngân thảo biến dị của mình nhất định là có quan hệ cùng long tộc. Nếu không phải như thế, mình như thế nào đạt được tán thành của cái bảo thạch chín màu này? Mà lại nhất định là long tộc đỉnh cấp, hồn sư có được võ hồn loài rồng cũng không tính ít. Vì cái gì từ đầu đến cuối không có người nào đạt được nó tán thành. Cái viên bảo thạch này nhất định là trải qua vô số lần kiểm tra, sau khi được xác nhận không có bất kỳ cái tác dụng gì mới có thể đưa vào phòng đấu giá. Có lẽ thời gian này tương đương xa xưa, mười năm, hai năm thậm chí càng lâu cũng có thể. Tại sao khi được xác định không có tác dụng gì, nó bị phòng đấu giá lấy ra đấu giá. Không nghĩ tới rơi vào trong tay mình lại sinh ra biến hóa to lớn như vậy. Hai loại huyết mạch bên trong vòng xoáy huyết mạch tương dung lại với nhau, cảm giác thật là quá mỹ diệu. Sau khi giữa hai bên không tồn tại bất kỳ xung đột nào, Lam Hiên Vũ cảm giác được năng lực các phương diện của mình đều có chỗ tăng cường. vô luận là lực lượng hay là khống chế đối với nguyên tố, hai loại huyết mạch kim ngân tựa hồ là chân chính đạt đến trình độ hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời, huyết mạch dung hợp cũng làm cho tinh thần của hắn buông lỏng trên phạm vi lớn, hắn có thể đem càng nhiều lực chú ý đặt ở bên trên hồn lực, cái này không thể nghi ngờ đối với hồn lực hắn tăng lên cũng là có trợ giúp tương đối lớn. Lam Hiên Vũ đã nghĩ kỹ, hôm nay sau khi tan học, hắn lại lần nữa đi đổi lấy tu luyện trong Hải Thần Hồ. Vòng xoáy huyết mạch bị suy nhược, hẳn là thời điểm tốt nhất để hấp thu năng lượng sinh mệnh. Hắn không biết có thể thông qua hấp thu năng lượng sinh mệnh để bảo thạch chín màu một lần nữa biến thành lân phiến hay không. Đây chính là thứ hắn muốn biết. Nếu như nói trước kia hắn trong tu luyện vẫn luôn có chút mê man. Như vậy, hắn hiện tại đã tìm tới con đường chính mình. Huyết mạch không còn chế ước lấy hắn, điểm này thật sự là quá trọng yếu. Lam Hiên Vũ yên lặng cảm thụ được biến hóa của thân thể của mình, bao quát huyết mạch biến hóa. Mặc dù không có chân chính diễn luyện, nhưng dùng cái tinh thần lực của mình để dài luyện cũng là một cái quá trình tương đương mỹ diệu. Tiền lỗi ngủ thiếp đi, Lam Hiên Vũ đắm chìm bên trong thế giới của mình. Không biết bao lâu trôi qua, bên trong căn phòng năng lượng ba động đột nhiên biến đổi, đem Lam Hiên Vũ trong suy tư giật mình tỉnh lại. Lúc hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ gặp anh Lạc Hồng cùng sắc mặt cổ quái của thụ lão đang đứng ở trước mặt hắn. Thụ lão nhìn Lam Hiên Vũ, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Gần nhất mấy ngày nay số lần ta rời khỏi Vĩnh Hằng Chi Thành cũng bằng số lần mấy năm trước cộng lại. Các ngươi những tiểu tử này thật đúng là không khiến người ta bớt lo nha, anh Lạc Hồng cười nói. Nếu là tất cả học viên ngoại viện đều là loại, không bớt lo này ta cũng nhận. Thụ lão, trong ai Lam Hiên Vũ cung kính hướng thụ lão hành lễ, đối với vị này hắn như là ấn tượng vô cùng tốt. Cái ngọc lục như ý kia chính là nguyên nhân sinh ra hảo cảm. Thụ lão cười híp mắt nói: "Không tệ, không tệ, lại có tiến bộ, đứa nhỏ này tiến bộ rất nhanh nha. Lúc nào lại đi Hải Thần Hồ tu luyện thử một chút đi, lão phu tự mình hộ pháp cho ngươi, sẽ không có bất luận cái nguy hiểm gì." Lam Hiên Vũ nhãn tình sáng lên: "Thật ư? Con đang chuẩn bị đêm nay đi đây." Thụ lão: "Con chuẩn bị đi đổi một giờ, sau khi tan học liền đi, còn đổi cái gì nữa chứ, đi thôi." Lão phu phê chuẩn đặc biệt cho ngươi, bất quá, chỉ có lần này thôi nha. Nếu là thành quả tu luyện của ngươi để lão phu hài lòng, nói không chừng còn có phê chuẩn đặc biệt lần sau." Nghe thủ lão nói, nụ cười trên mặt anh Lạc Hồng lập tức thu liễm mấy phần. Sau đó nàng nhịn không được ho khan một tiếng. "Tiểu Hồng Hồng, ngươi ho khan cái gì? Chẳng lẽ lão phu ngay một chút quyền lực ấy đều không có ư? Đừng quên, nói theo một ý nghĩa nào đó, lão phu cùng Vĩnh Hằng Chi Thụ thế nhưng là một thể. Ta là thủ hộ giả của Vĩnh Hằng Chi Thụ, chuyện về Hải Thần Hồ lão phu còn là có thể làm chủ." Anh Lạc Hồng thật sự là không có biện pháp gì đối với lão gia hỏa này, rất hiển nhiên, nàng là đắc tội không nổi trưởng bối ngang hàng với lão sư của mình. Thụ lão cũng thật sự là có biện pháp, dùng thứ cần thiết nhất của Lam Hiên Vũ để hấp dẫn hắn, để hắn căn bản không có khả năng cự tuyệt, mà mình cũng không thể ngăn cản, nếu không chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến Lam Hiên Vũ tu luyện hay sao? Thụ lão sống hơn ngàn năm, phái sinh mệnh học là nội tình thâm hậu cỡ nào? Nếu thật sự dự định không tiếc tất cả bồi dưỡng một đứa bé, ngoại viện coi như dốc hết tất cả cũng còn kém hơn mặc dù trong lòng anh lạc hồng có chút không cam lòng nhưng đúng là không có biện pháp gì nàng bất đắc dĩ nói nói về chuyện dây thường xuân sinh mệnh đi nghe nàng nói kiểu này thần sắc thụ lão lập tức trở nên nghiêm túc lên anh lạc hồng dơ chân lên đem tiền lỗi đang ngủ say sưa đạp cho tỉnh lại thụ lão hỏi là do tiểu mập mạp này tìm tới ư anh lạc hồng nhẹ gật đầu là đồ đệ của ta thụ lão mỉm cười không tệ ngươi thu đồ đệ rất tốt nha. tiểu hồng hồng nhà ta rất có ánh mắt mà anh lạc hồng bị hắn làm cho quả muốn trợn trăng mắt ngay trước mặt đồ đệ mình lại bị gọi như vậy, thật sự là mất mặt. Hắn ngay cả tam hoàng cũng còn chưa tới, có cái gì mà ánh mắt không tệ cơ chứ? Thụ lão lại lắc đầu nói, không giống như vậy. Tiểu hồng hồng à, trên thế giới này từ nơi sâu xa tự có thiên ý, vì cái gì người khác đều nhìn không ra viên kim tệ kia là chữ vật hồn đạo khí ở thượng cổ, mà hắn lại có thể nhìn ra được. ở trong đó tự có duyên phận mà được duyên phận chọn chúng, liền mang ý nghĩa bản thân hắn là được may mắn chiếu cố. Tựa như là tên tiểu hiên vũ này hắn lại tới đây liền được năng lượng sinh mệnh bao vây có được thể chất thân hòa độ siêu cường với năng lượng sinh mệnh bản thân cái này chính là trời cao chiếu cố đối với phái sinh mệnh học chúng ta anh lạc hồng nhìn hắn quay tới quay lui lại vòng trở về cũng không tiếp lời liền mặc cho hắn nói thụ lão nhìn anh lạc hồng sắc mặt âm trầm tựa như là giống như không nhìn thấy tiếp tục nói tiểu mập mạp ngươi tìm được cái dây thường xuân sinh mệnh đan thành cái túi này rất không tệ thứ này đối với phái sinh mệnh học chúng ta có tác dụng lớn bất quá ngươi cũng không cần rất cao hứng đó cũng không phải là loại dây thường xuân sinh mệnh có thể tăng tuổi thọ mà chỉ là sợi rễ dây thường xuân sinh mệnh, cho nên phẩm chất của nó mới có thể không giống cùng dây thường xuân sinh mệnh chân chính. Cái rễ này cũng ẩn chứa năng lượng sinh mệnh khổng lồ. Trọng yếu nhất chính là bản thân dây thường xuân sinh mệnh liền là thông qua nó đâm vào bên trong sinh mệnh thủy tinh để hấp thu năng lượng sinh mệnh, cho nên nó đối với năng lượng sinh mệnh quá độ, chứa đựng đều có chỗ tốt rất lớn. Cổ nhân thật sự là thông minh, thế mà có thể nghĩ đến dùng cái rễ này đan thành cái túi, dùng nó để bảo tồn thể sinh mạng. Cho nên lão phu có thể trực tiếp nói cho ngươi, con tinh tinh nhỏ kia đúng là còn sống mà con tinh tinh nhỏ kia hẳn không phải là đến từ đấu la đại lục chúng ta, bởi vì trên người nó không có bất luận cái gì sinh mạng thể ở đấu la đại lục. Điểm này không thể nghi ngờ. Vĩnh hàng chi thụ là sinh mệnh hạch tâm của đấu la tinh. Lão phu thông qua vĩnh hàng chi thụ cảm thụ một chút thể sinh mạng của con tinh tinh nhỏ này, có thể khẳng định nó đến từ một vị diện khác, mà lại khẳng định là ở vào ấu sinh kỳ. Mặc dù không có hồn lực tồn tại, nhưng nó có chỗ rất đặc thù. Bản thân cường độ sinh mệnh của nó vậy mà rất cao, ngay cả lão phu đều phải giật mình đã vượt qua trình độ hồn thú 10 vạn năm mà lão phu đã thấy. Đương nhiên, nó vẫn còn ở giai đoạn sơ cấp, cần đi qua để đủ thời gian để trưởng thành mới có thể chân chính trở nên cường đại. Lão phu có thể giúp ngươi đem tiểu gia hỏa này làm tỉnh lại, đồng thời cam đoan nó có thể sống sót để nó có thể đi theo ngươi cùng một chỗ trưởng thành, nhưng không biết là ngươi có cần nó không. Cường độ sinh mệnh còn cao hơn so với hồn thú 10 vạn năm ư? Con mắt tiền lỗi lập tức phát sáng lên. Võ hồn triệu hoán kim tiền của hắn là triệu hoán các loại hồn thú, hắn đối với khống chế hồn thú tự nhiên là rất có hứng thú. Nếu như con tinh tinh nhỏ này có thể trưởng thành một con sinh vật hùng mạnh đồng thời con nghe lời hắn, vậy hắn chẳng phải là liền sẽ trở nên đặc biệt cường đại ư?" Tiền lỗi tò mò hỏi. Thụ lão, vậy nó trưởng thành sẽ có bao nhiêu cường đại?" "Cái này có thể biết ư?" Thủ lão trầm giọng nói, "Cái này còn không biết, nhưng bằng vào ta nghiên cứu đối với sinh mạng đến xem. Loại sinh vật có cường độ sinh mệnh cao như thế, từ ấu sinh kỳ trở thành thành niên kỳ, nhất định sẽ trải qua mấy lần biến hóa. Mỗi lần biến hóa đều sẽ có biến hóa long trời lở đất." cho nên ngươi bây giờ nhìn thấy bộ dáng của nó khẳng định không phải là dáng vẻ nó sau này lớn lên tương lai nó trình thể rất mạnh là không thể nghi ngờ chỉ là cụ thể phương hướng tiến hóa nào cũng không rõ ràng ánh mắt tiền lỗi nóng rực nói ý của ngài là nói nếu như nó nhận con làm chủ nhân của nó tương lai bên cạnh con sẽ có một con sinh vật còn cường đại hơn so với hồn thú mười vạn năm ư phương hướng nào tiến hóa cũng có thể xảy ra có thể là chiến đấu cũng có thể là trị liệu hoặc là phòng ngự đúng không ạ thụ lão cười híp mắt nói ngươi nói không sai chính là ý tứ này. Thế nào? Có hứng thú hay không, ta sẽ đem nó làm tỉnh lại. Lão phu còn có thể cam đoan, có biện pháp để nó nhận ngươi làm chủ nhân." Tiền lỗi cao hứng bừng bừng nói, "Có ạ, Thụ lão, vậy con phiền phức ngài rồi." Thụ lão khoát tay áo nói, "Không phiền phức, không phiền phức, nhưng là cử hành cái nghi thức thức tỉnh này cũng cần hao phí rất nhiều tài nguyên. Cái vật nhỏ này dù sao đã tồn tại trên vạn năm, mà lại vẫn luôn sống sót trong túi dây thường xuân sinh mệnh. Nó một mực, mực bị phong ấn, ngủ say, trên thực tế, tính mạng của nó khí tức đã sói mòn đến rất nguy hại." muốn để nó tỉnh lại đồng thời không ảnh hưởng đến nội tình cùng tính trưởng thành của nó. Như vậy, liên cần tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng thiên tài địa bảo. Phòng đoán cẩn thận, thiên tài địa bảo cấp bậc vạn năm đều cần hơn 78 loại. Tiểu mập mạp, cái tiền này ngươi phải trả đấy nha. Còn có tiền công cho lão phu cũng không nhiều, chỉ cần cho mấy cái huy chương màu đen là được rồi. Cái gì? Tiền lỗi nhìn thụ lão, trợn mắt hốc mù. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, còn phải tiền nữa ư, hoặc là nói còn muốn huy chương ư? Huy chương màu đen thì lấy đâu ra? Còn chưa tính tiền mua thiên tài địa bảo, cái khả năng này là hắn không có. Lam Hiên Vũ ở bên cạnh nhìn, cũng không có nói chen vào. Anh Lạc Hồng thân là lão sư tiền lỗi đều không nói gì, hắn còn có thể nói cái gì? Thụ lão ca thán một tiếng nói, lời nói của lão phu là thật, không tin ngươi có thể hỏi lão sư ngươi. Đây là lúc trước mấy lão gia hỏa chúng ta thương lượng, sau đó đạt được kết luận. Đương nhiên, cái này cũng có thể là được không bù mất, dù sao tiêu hào quá lớn, cho nên cụ thể muốn tiến hành hay không, liền phải xem chính ngươi quyết định. Lão phu không miễn cưỡng. Tiền lỗi cũng có chút mờ mịt, giống như xin giúp đỡ nhìn về phía anh lạc hồng. Anh lạc hồng hướng hắn lắc đầu nói: Ta cũng không biết có phải là nên đem tiểu gia hỏa kia làm tỉnh lại hay không. Nhưng thủ lão nói có thể để nó nhận ngươi làm chủ nhân, điểm này là không có vấn đề. Có thể được chứa đựng tại trong túi dây thường xuân sinh mệnh. Dựa theo các tiền bối nội viện phán đoán, tiểu gia hỏa này la lịch cũng bất phàm. Nói không chừng nó có khả năng trở thành trợ lực rất lớn của ngươi. Nhưng cụ thể như thế nào thì chưa xác định được. Còn có một chút phán đoán của ngươi không hoàn toàn chuẩn xác nó sẽ hướng một phương hướng nào đó để phát triển sẽ trở nên rất mạnh là không sai nhưng cái phương hướng này cũng có thể là bên ngoài thực lực thí dụ như ăn cơm có lẽ nó là cái đặc biệt khác cũng không chừng tiền lỗi ngơ ngác nói vậy nếu là không để nó tỉnh lại thì học viện định làm như thế nào anh lạc hồng nói tỉnh lại nó thì đúng là cần đại giới không nhỏ nếu như ngươi không muốn nó như vậy có thể đem nó cung cấp cho liên bang nếu như liên bang nguyện ý hao phí tài nguyên đưa nó tỉnh lại vậy liền sẽ tỉnh lại hoặc là cũng rất có thể đưa nó làm thành tiêu bản tiêu bản ư tiền lỗi biến sắc, thủ lão nói, đúng thế, làm thành tiêu bản cũng là rất có giá trị nghiên cứu. ngươi suy nghĩ một chút đi, nó có sinh mệnh bản nguyên mạnh mẽ như vậy, chúng ta đem nó giải phẫu, sinh mệnh bản nguyên đối với nó để tiến hành nghiên cứu ở trình độ nhất định. đối với khoa học sinh mệnh có lẽ còn là có trợ giúp. đây cũng là nơi chúng ta bây giờ xoắn xít nhất, cho nên ta cố ý đến đây một chuyến. tiền lỗi cười khổ nói, ta đương nhiên muốn đem nó tỉnh lại, nó dù sao cũng là một sinh mệnh, thế nhưng là ta không có nhiều tài nguyên như vậy thì làm sao bây giờ? thủ lão cười hắc hắc. Ai nói ngươi không có. Sợi dễ dây thường xuân sinh mệnh bị lại thành cái túi không phải tiền ư, mặc dù đây chỉ là sợi dễ của dây thường xuân sinh mệnh, nhưng nếu như đem nó tiến hành cải tạo nhất định nó vẫn là kiện bảo bối hiếm có. Thí dụ như đem nó làm thành một cái bồ đoàn, người ngồi ở phía trên tu luyện, nhất định có thể kéo dài tuổi thọ. Đồng thời nó còn có thể thủ hộ sinh mệnh, dùng để chứa đựng các loại thiên tài địa bảo, chẳng những sẽ không để cho dược hiệu của thiên tài địa bảo bị sói mòn, thậm chí còn có thể tiếp tục ôn dưỡng, khiến cho thiên tài địa bảo tiếp tục trưởng thành. Cho nên ta cùng những người khác trong nội viện đã thương lượng, nếu như ngươi nguyện ý đem cái này đưa cho học viện, tài nguyên để tỉnh lại tiểu gia hỏa kia học viện liền xuất ra, coi như là chính ngươi đổi lấy. Lam Hiên Vũ đứng ở bên cạnh lúc này đã mặt lộ vẻ chợt hiểu. Thủ lão nói nhiều như vậy, nguyên lai là tại chỗ này đợi lấy cái túi này của tiền lỗi, cho dù là dùng sợi dễ bệnh thành, giá trị cũng nhất định rất cao đi. Tiền lỗi mặt lộ vẻ dễ dụ, giống như xin giúp đỡ nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ vừa định mở miệng, lại phát hiện thân thể của chính mình không thể động, cũng không cách nào nói chuyện tựa hồ có một cỗ lực lượng đặc thù điều chỉnh biểu lộ khuôn mặt của hắn đè xuống khóe miệng của hắn hơi nhếch lên lộ ra một cái mỉm cười sau đó cỗ lực lượng này khống chế đầu của hắn hướng phía tiền lỗi dùng sức gật một cái lam hiên vũ muốn dãi ruột lại cảm giác mình một điểm khí lực đều không dùng được căn bản là không có cách nào phản kháng tiền lỗi không thể nghi ngờ là cực tín nhiệm lam hiên vũ thấy hắn mỉm cười hướng mình dùng sức gật đầu tiền lỗi lập tức không chút do dự nói được vậy ta đổi thủ lão lập tức hướng hắn rũi ra ngón tay cái rất tuyệt lựa chọn sáng suốt tiểu hồng hồng đã là đệ tử bảo bối của ngươi tuyển, vậy ta liền trở về chuẩn bị. Ngày mai đi, ngày mai ngươi dẫn hắn đến Vĩnh Hằng Thiên Không Thành để ta tự mình chủ trì. Ta vì hắn sẽ tỉnh lại con vật nhỏ kia, đồng thời giúp nó nhận hắn làm chủ. Lục Quang lóe lên, thụ lão đã biến mất vô tung vô ảnh. Anh Lạc Hồng kinh ngạc nhìn Tiền Lỗi, nhìn nhìn lại Lam Hiên Vũ chính ở chỗ này gật đầu. Nàng một mặt không thể tưởng tượng nổi, ngươi, ngươi làm sao lại đáp ứng thế hả? Điều này làm sao có thể đáp ứng? Rời ơi là rồi. Sao cơ? Tiền Lỗi trợn to mắt nhìn lão sư vì cái gì lại không thể đáp ứng vậy ạ ngài vừa rồi cũng không có ngăn cản đệ tử mà anh lạc hồng nổi giận nói nói nhảm ta là viện trưởng ngoại viện sử lai khắc học viện thụ lão mặc dù là đang lừa dối ngươi nhưng cũng là vì lợi ích học viện đứng tại góc độ học viện ta có thể nói cái gì nhưng hắn đổi như thế là không công bằng có sơ hở rõ ràng như thế ngươi không nhìn ra được ư coi như ngươi nhì không ra làm hiên vũ ngươi làm gì chứ làm hiên vũ thẳng đến lúc này mới không còn tiếp tục bị đơ hắn vẻ mặt đưa đàm nói ta ta vừa rồi khống chế không nổi mình giống như có một cỗ lực lượng đặc thù đang khống chế ta gật đầu mập mạp ngươi bị lừa rồi nha thụ lão đã nói muốn mấy cái huy chương màu đen làm thủ lao còn cần nhiều thiên tài địa bảo cấp bậc vạn năm như vậy cái này mang ý nghĩa là dùng dây thường xuân sinh mệnh của chúng ta cũng có thể đổi lấy nhiều đồ tốt như vậy thậm chí giá trị sẽ cao hơn thụ lão mất công đến đây một chuyến có thể thấy được thụ lão rất coi trọng đối với cái túi kia chỉ cần ngươi không đáp ứng chúng ta liền có thể đổi rất nhiều đồ vật tốt đây là tất nhiên ta ta tiền lỗi lúc này cũng đã hiểu được thế nhưng là rất hiển nhiên là đã trễ. vừa rồi hắn đã đáp ứng, làm gì còn có khả năng đổi ý? ta mới vừa rồi còn chưa tỉnh ngủ mà lại bị thụ lão đem tiểu gia hỏa kia nói đến đáng thương như vậy, ta không đành lòng. sau đó người lại gật đầu, tiền lỗi lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. hắn càng không có nghĩ tới thụ lão với loại thân phận này mà sẽ lừa mình như thế. anh lạc hồng đã che lấy cái chán ngồi xuống, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. thụ lão thật là lợi hại, mấu chốt là nàng không nghĩ tới thụ lão thế mà lại không chế làm hiên vũ đây cũng là quá gian manh rồi khó trách hắn tại nội viện không có bằng hữu chỉ có nhân tài phái sinh mệnh học là nghe hắn tiền lỗi một mặt ủy khuất hỏi lão sư đệ tử nên làm gì bây giờ xéo đi hôm nay đừng để ta gặp lại ngươi ngày mai liền đi vĩnh hằng thi không thành ngươi cũng đáp ứng ta còn có thể làm sao anh lạc hồng dùng một tay bắt hắn lại đi tới cửa ném hắn ra ngoài lam hiên vũ không cần nàng nói cũng nhanh chạy theo ra ngoài phịch một tiếng cửa đóng lại lão đại ta ta thật thống khổ quá nha tiền lỗi kêu gào lên tiếng Cơ hội phát tài đang ở trước mắt, lại bị ta bỏ qua như thế. Ta thật thống khổ quá đi mà. Được rồi, đều đã thành dạng này rồi, thống khổ có làm được cái gì đâu. Thứ này dù sao cũng là ngươi nhặt nhạnh được chỗ tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy. Và lại, mặc dù thụ lão đang lừa dối ngươi, nhưng có một số việc thụ lão hẳn không phải là nói lung tung. Con tinh tinh nhỏ kia hẳn là thật sự có được sinh mệnh ba động rất mạnh, nói không chừng sau khi tỉnh lại sẽ có chỗ tốt đối với ngươi. Mà lại, thụ lão không phải nói cho ngươi đi vĩnh hằng thiên không thành ư? Chuyện này rõ ràng là ngươi bị thua thiệt. Ngày mai ngươi đi liền giả bộ đáng thương một chút, dáng vẻ ủy khuất nhiều vào, cũng nên muốn chút chỗ tốt. Tin tưởng thụ lão cũng sẽ không cho ngươi thiệt. Tiền lỗi lúc này cái gì đều nghe không lọt. Huy chương màu đen cơ đấy. Huy chương màu đen cứ như vậy đã bị mình bỏ qua, đây quả thực để hắn hối hận không kịp. Đã sắp đến giờ đi học, bọn hắn ngay cả thời gian ăn điểm đều không có, vội vàng chạy tới phòng học. Hiên Vũ ca ca mới tiến vào phòng học, Lam Hiên Vũ liền nghe được một cái âm thanh quen thuộc đang kêu gọi mình. Hắn định thần nhìn lại, cũng không phải chính là Nguyên Ân Huy Huy ư? Nguyên Ân Huy Huy cùng so với trước đó tựa hồ cao lớn hơn một chút. Nơi khác không có thay đổi gì, chỉ có màu sắc hai con mắt khác nhau tựa hồ trở nên càng thêm trong suốt thâm thúy. Nguyên Ân Huy Huy vừa nhìn thấy Lam Hiên Vũ, một cái bước ra liền vọt lên. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau một khắc liền bị Nguyên Ân Huy Huy ôm lấy. Cám ơn huynh, Hiên Vũ ca ca. Võ hồn của ta lại tiến hóa nữa nha, nên tính là thức tỉnh lần hai đi. Chủ yếu là ở phương diện huyết mạch. Về sau ta rốt cuộc không cần sợ đường vũ cách nữa. Hi hi, thật sự rất vui vẻ. Lam Hiên Vũ hôm qua đã nghe Lưu Phong nói nguyên ân huy huy biến hóa, hắn cười nói Thật là quá tốt rồi, ngày đó ngươi làm mọi người chúng ta đều dọa sợ Đều là ta không tốt, không nên mạo hiểm như vậy Thế giới giả tưởng cũng không phải hoàn toàn an toàn. Chính ta trước kia liền đã trải qua, thật sự không nên mạo hiểm ở trên người thể ngươi. Không sao đâu ta đây không phải không có chuyện gì ư nếu không phải huynh kích thích, chỉ sợ cái lần thức tỉnh thứ hai này của ta rất có thể cả một đời cũng sẽ không xuất hiện đâu Mẹ ta chính là nói như vậy. Mẹ ta nói. Tức tỉnh lần hai huyết mạch là nhất mạch tinh linh vương cực kỳ thuần túy, đã có hơn ngàn năm không có người thức tỉnh qua, cha mẹ của ta không phải đồng tộc. Theo đạo lý mà nói, phương diện huyết mạch này của ta hẳn là càng thêm mỏng manh hơn so với tộc nhân mới đúng, lại không nghĩ rằng bị huynh kích phát đến đã thức tỉnh. Mẹ ta còn muốn xin chúng ta đi tinh linh tinh làm khách, để xem có thể hay không trợ giúp các tộc nhân chúng ta cũng thức tỉnh huyết mạch. Lam Hiên Vũ chặn lại nói, thôi bỏ đi, dù sao vẫn là gặp nguy hiểm, vạn nhất tổn thương đến tộc nhân của ngươi coi như không xong. Nguyên Ân huy huy cười nói: không cần vội chờ chúng ta tốt nghiệp mới đi cũng được. Sư lai khác học viện cũng sẽ không dễ dàng thả người. Đúng lúc này âm thanh tiêu khải trên bục giảng vang lên. Tốt rồi chuẩn bị lên lớp. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ bả vai Nguyên Ân Huy Huy vội vàng trở lại chỗ ngồi của mình đi. Hắn vẫn là lớp trưởng mỗi tháng đều nhận huy chương trắng nên cần phải làm gương cho tốt. Chờ hắn về tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống sau đó đảo mắt phía dưới. Hắn kinh ngạc phát hiện hôm nay mặc dù Nguyên Ân Huy Huy trở về nhưng trong lớp lại thiếu đi hai người mà lại là hai người hắn hết sức quen thuộc đống thiên thu không đến, lưu phong cũng không đến, phong tử không phải gặp chuyện gì rồi chứ, làm sao lại không đến lớp? lam hiên vũ lông mày nhíu chặt, vội vàng chuẩn bị gọi hồn đạo thông tin cho lưu phong về phần đống thiên thu, hắn lựa chọn là liên hệ sau, hắn còn chưa gọi được thì ngoài cửa đã truyền đến âm thanh quen thuộc, thật xin lỗi, thật xin lỗi, em đến muộn. lam hiên vũ ngẩng đầu nhìn lại, thấy lưu phong có chút chật vật từ bên ngoài vọt vào, bộ dáng hắn quả thực khiến người ta không dám lấy lòng, một bộ quần áo tràn đầy nếp nhăn tóc cũng là dối bời, có chút đều đính vào trên chán, tựa hồ là lúc trước đổ rất nhiều mù hôi. vừa vào cửa, hắn liền mang theo một cỗ gió tanh, khiến các bạn học không khỏi nhíu mày. lưu phong hai ba bước đi vào chỗ ngồi của mình, chỗ ngồi xuống. chỗ ngồi của hắn ngay tại bên cạnh lam hiên vũ. sau khi ngồi xuống, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. lam hiên vũ vừa muốn nói chuyện cùng hắn, lại đột nhiên thần sắc biến đổi. bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được theo lưu phong đến, vòng xoáy huyết mạch bên trong bộ ngực mình thế mà ba động một chút, ba động hết sức rõ ràng tựa hồ mang theo mừng rỡ, Lưu Phong đến đưa tới vòng xoáy huyết mạch của mình ba động, đây là tình huống như thế nào? Cùng lúc đó, Lưu Phong cũng ngẩng đầu lên, mái tóc rối bời cơ hồ che lại mắt hắn, nhưng gần trong gang tắc Lam Hiên Vũ rõ ràng thấy được, tại trong nháy mắt Lưu Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn là sáng tỏ như thế. Lam Hiên Vũ thấy được, trên đài Tiêu Khải cũng nhìn thấy. Thân sắc Tiêu Khải hơi động, nhìn Lưu Phong nói: "Tam hoàn rồi ư? Vâng, lão sư." Lưu Phong vội vàng gật gật đầu, lên lớp, tiếp tục học bài, Tiêu Khải không có hỏi tới Lúc này là thời gian lên lớp, Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng đụng phải Lưu Phong một chút, thấp giọng nói: "Ngươi không sao chứ?" Lưu Phong nhìn Lam Hiên Vũ một chút, bên trong ánh mắt mang theo vài phần ý cười, sau đó đem tay phải của mình ngả vào trước mặt Lam Hiên Vũ, có cái bàn che lại, chỉ có một mình Lam Hiên Vũ có thể nhìn thấy. Lúc này tại trên mu bàn tay của Lưu Phong, từng khối lân phiến hình nửa vòng tròn cấp tốc nổi lên, vài màu trắng trong khoảnh khắc liền bao trùm toàn bộ mu bàn tay hắn, mà tay của hắn cũng vì vậy mà trở nên óng ánh sáng long lanh, giống như là trong suốt Lưu Phong nhẹ nhàng lắc lư một cái tay phải, lập tức tay của hắn tại trước mặt Lam Hiên Vũ mang theo liên tiếp tàn ảnh. Lam Hiên Vũ thấy vậy cả người đều ngốc trệ. Đây là không thể nào lân phiến màu trắng hình nửa vòng tròn, tầng tầng lớp lớp tại trên tay Lưu Phong kéo dài ra, mãi cho đến vào bên trong ống tay áo của hắn. Vào hôm trước đó Lam Hiên Vũ có lẽ còn không cách nào xác định đây là cái lân phiến hay là cái gì, nhưng sau khi trải qua mộng cảnh, hắn một chút liền nhận ra đây là lân phiến. Tại tối hôm qua trong mộng cảnh, hắn liền gặp qua một con bạch long thân hình cực lớn trên người nó liền có loại lân phiến này, bởi vì nó tại thời điểm rơi xuống, lân phiến trên người nó biến hóa làm nó nhìn qua chợt ẩn chợt hiện, cho nên loại lân phiến này để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Sau đó lại liên tưởng đến võ hồn bạch long thương của Lưu Phong, cái này không thể nghi ngờ chính là lân phiến. Nếu như Lam Hiền Vũ nhớ không lầm, tại lúc ấy bên trong tất cả cự long từ trên trời giáng xuống, con bạch long kia là rất cường đại, vô luận là hình thể hay là khí tức đều mạnh hơn so với cự long bình thường. Nếu như nói thân ảnh cuối cùng chín màu khổng lồ tới vạn mét là long thần, như vậy con bạch long kia hẳn là long vương là bạch long vương nó tuyệt không phải bạch long phổ thông lân phiến trên người bạch long phổ thông là không có loại hiệu quả chật ẩn chật hiện này thành công rồi lưu phong nắm trưởng thành quyền tại trên đầu vai lam hiên vũ nện gõ một chút bên trong ánh mắt hắn mang theo vài phần cuồng nhiệt cũng mang theo cảm kích thật sâu thành công ư biểu lộ của lam hiên vũ trở nên càng cổ quái nếu như nói lần đầu tiên là vận khí như vậy lần này thì sao võ hồn của nguyên ân huy huy chính là được song trọng phụ trợ của lam hiên vũ đã làm thức tỉnh lần hai Từ đó đã thức tỉnh huyết mạch càng mạnh mẽ hơn, không hề nghi ngờ, Lưu Phong đây cũng là như thế, hắn cũng là đã thức tỉnh cấp độ huyết mạch càng sâu, chẳng lẽ là huyết mạch Bạch Long Vương ư? Lưu Phong vảnh vẹn có võ hồn Bạch Long Thương mà thôi, coi như trên người có huyết mạch Bạch Long Vương, vậy sẽ mỏng manh tới trình độ nào? Tựa như trước đó Huy Huy nói huyết mạch Tinh Linh Vương của hắn cũng rất mỏng manh, nhưng bọn hắn được mình kích thích đều đã thức tỉnh. Đây chẳng phải là nói, mình kích thích một chút các hồn sư khác thì sao, cũng có thể có hiệu quả như vậy hay không? Cái này có thể bán bao nhiêu tiền? Lưu Phong nếu là biết ý nghĩ hiện tại của Lam Hiên Vũ, đoán chừng cũng sẽ đi theo. Khóe miệng Lam Hiên Vũ dần dần nhếch lên, ánh mắt chuyển hướng sang tiền lỗi ở một bên khác. Nếu như kích thích tiền lỗi một chút, hắn sẽ có biến hóa gì đây? Ở trong lớp, Lam Hiên Vũ quả thực là có chút không có chú ý nghe giảng. Đến mức tiêu khải mấy lần quăng tới ánh mắt bất mãn, nhưng mỗi lần Lam Hiên Vũ đều là ánh mắt đờ đẫn, một bộ dáng vẻ suy nghĩ viền vông. Lưu Phong tóc rối bời tựa hồ rất mệt mỏi, trực tiếp ghé vào trên mặt bàn mà ngủ. Hai tiểu tử này thật là, thẳng đến khi tiếng trung tan học vang lên, Lam Hiên Vũ mới vô ý thức đứng người lên, sau đó trực tiếp đi tới hướng Tiền Lỗi, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Tiền Lỗi bỗng nhiên đứng người lên, một mặt kích động nhìn về phía Lưu Phong. Thật sao, Phong Tử. Lưu Phong mơ mơ màng màng đứng lên, sau đó có chút đắc ý đem tóc của mình vuốt ra phía sau, sau đó chỉ chỉ Tiền Lỗi, sau đó hướng hắn khoát khoát tay, biểu hiện ra dáng vẻ một mặt khinh thường. Tiền Lỗi đột nhiên ôm chặt lấy Lam Hiên Vũ, một mặt vẻ cầu khẩn, lão đại, ta cũng muốn thử. Một tiếng quái dị này của hắn lập tức đưa tới những bạn học khác chú ý các loại ánh mắt của quái kỳ lạ đều hướng về phía bọn hắn bên này mà bắn ra. Lam Hiên Vũ tức giận đẩy ra mặt béo của hắn, đem hắn đẩy lên một bên. Muốn cái gì? Tan lớp, Lưu Phong, em đến đây một chút. Âm thanh Tiêu Khải có chút băng lãnh truyền đến, khiến Lưu Phong dùng mình một cái. Lưu Phong trên mặt đắc ý lập tức biến mất, cúi mắt vội vàng đi. Lão đại, đi mau, về ký túc xá, tranh thủ thời gian. Ta cũng không sợ đau, không sợ khổ. Chúng ta tiến vào khoang thuyền mô phỏng. Tiền lỗi lôi kéo Lam Hiên Vũ chạy ra bên ngoài. Võ hồn phong tử đã thức tỉnh lần hai, vậy mình thì sao? Mình thức tỉnh lần hai sẽ có biến hóa như thế nào? Hắn quả thực là không thể chờ đợi, đúng lúc này một thân ảnh chặn lại đường đi bọn hắn. Ngữ khí Lam Mộng Cầm có chút bất thiện hỏi: "Lam Hiên Vũ, hôm nay Thiên Thu không đến lớp, thông tin cũng không gọi được, ta muốn đến xem nàng, ngươi có đi hay không?" "Lão đại đi mà." Tiền lỗi một mặt cầu khẩn, Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói: "Nhất thời không vội vã, cơm không ăn gạo còn nó. Chờ hôm nay sau khi tan học lại đi thử. Thiên Thu là không đến." Ta cùng Mộng Cầm đi xem một chút. Mộng Cầm, không gọi được cho Thiên Thu Ư? Lam Mộng Cầm gật gật đầu. Đúng vậy, ta vừa mới gọi qua, vẫn không gọi được, không biết là thế nào. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, hôm qua nàng nói đau đầu, nhưng lúc trở về cũng coi như bình thường. Chẳng lẽ là tiến vào chiều sâu minh tưởng hoặc là có chuyện gì khác ư? Nếu không chúng ta đi phòng giáo vụ xin một chút, mời lão sư mở ra cửa ký túc xá của nàng. Lam Mộng Cầm lắc đầu nói, học viện có quy định, không thể tùy tiện mở ra cửa ký túc xá của học viên bởi vì học viên có thể là ở vào trạng thái chìm sâu minh tưởng với lại phòng minh tưởng đều có hệ thống báo động nếu có nguy hiểm tính mạng hệ thống báo động sẽ phát ra cảnh báo nàng hẳn là không có chuyện lớn nhưng chúng ta vẫn là đi xem một chút đi được vậy ta cũng cùng đi với các người tiền lỗi mặc dù nóng vội nhưng cũng biết muốn tại trong khoang thuyền mô phỏng hoàn thành thí nghiệm vẫn là cần một chút thời gian ba người cùng một chỗ chạy về phía ký túc xá đống thiên thu bọn hắn đến bên ngoài cửa ký túc xá gõ cửa trong ký túc xá không có phản ứng gì lam mộng cầm nói Ta đi lên xem một chút. Nói xong, chung quanh thân thể nàng có băng vụ hiện hiện, sau đó thân thể liền chậm rãi bồng bình. Nàng đây không phải bản thân có năng lực phi hành, mà là hồn kỹ mang đến. Nhìn nàng bồng bình bay lên, tiền lỗi không khỏi có chút hâm mộ nói. Lúc nào chúng ta mới có thể bay đây, có thể bay cảm giác thật tuyệt. Lam Hiên Vũ nói. Nhị tự đấu khải sư liền có thể bằng vào đấu khải mà bay, cơ giáp cũng có thể. Gần đây kiến thức cơ giáp của chúng ta ở trên lớp đã gần xong. Nghe ý tứ lão sư. Tiếp theo hẳn là để chúng ta tại bên trong thế giới đấu la bắt đầu luyện tập điều khiển cơ giáp. Đến lúc đó ngươi liền sẽ có cảm giác bay. Lam Mộng Cầm bay thẳng đến bên ngoài phòng minh tưởng ở tầng 2 mà nhìn vào bên trong. Bên trong phòng minh tưởng màu pha lê khác thường, người từ bên ngoài thấy không rõ tình huống bên trong, chỉ có thể đại khái nhìn thấy một chút bóng dáng. Sau một lát, Lam Mộng Cầm từ trên trời giáng xuống. Lam Hiên Vũ vội vàng hỏi: "Thế nào rồi?" Lam Mộng Cầm lông mày cau lại nói: "Nhìn không rõ lắm, tựa như là đang tu luyện, ẩn ẩn có ánh sáng chớp động." từ bên ngoài không cảm giác được năng lượng ba động lam hiên vũ nói không có việc gì là tốt rồi ban đêm ngươi lại đến xem một chút đi nếu là có chuyện gì liền mau thông tri cho chúng ta lam mộng chân nhìn xuống hắn vài lần nói ta thế nào thấy cảm giác thái độ của ngươi có chút không đúng lúc này ngươi không nên lòng nóng như lửa đốt ư lam hiên vũ sững sờ tu luyện ra biến hóa tiến vào chiều sâu minh tưởng đây không phải là loại hình rất bình thường ư và lại ngươi không phải liên tục nhắc nhở ta ư thiên thu chỉ là coi ta là bằng hữu để đối đãi để cho ta đừng quá tiếp cận nàng Hiện tại tại sao lại nói như vậy? Lam Mộng Cầm cả giận nói, ngươi có phải ngốc hay không? Nói xong, nàng xoay người rời đi, Lam Hiên Vũ một mặt mờ mịt, nàng cái tình huống này là như thế nào? Tiền lỗi cũng là một mặt đần thối ra, ta cũng không biết, nữ nhân thật sự là một loại sinh vật thần kỳ. Đi ở phía trước, Lam Mộng Cầm tự lẩm bẩm, nam nhân đều là như cái móng heo. Thời điểm ba người bọn họ quay trở lại, bị chiến trận trước mắt dọa cho nhảy dựng, có hơn 10 vị lão sư đang ở đây, nhìn qua có cả Đường Trấn Hoa lão sư của Lam Hiên Vũ. Với Lam Hiên Vũ đã gặp qua vị giáo y trương thần vũ kia, còn có một số lão sư bọn hắn không quen biết. Hiên Vũ, Lưu Phong bước đi vào bên cạnh hắn. Lam Hiên Vũ lập tức hiểu được đây là có chuyện gì, không khỏi cười khổ. Ngươi nói rồi ư? Lưu Phong gãi gãi đầu. Lão sư hỏi ta, ta kích động quá liền nói võ hồn mình đã thức tỉnh lần hai, sau đó đều đã nói ra. Thật xin lỗi, ta có phải là không nên nói không? Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói, không có việc gì, nói thì cũng đã nói rồi, và lại các lão sư sớm muộn cũng sẽ biết. Đường Chấn Hoa tới ôm bả vai Lam Hiên Vũ rồi nói: Ta đang định gọi Hồn Đạo thông tin bảo Ngư trở về, đi theo chúng ta đi. Sau đó Đường Chấn Hoa quay người liền đi ra phía ngoài. Tiêu Khải hướng bạn học cùng lớp nói: Phía dưới lớp tự học đi. Lưu Phong, ngươi cũng cùng đi theo đi. Anh Lạc Hồng đột nhiên nói: Tiền lỗi cũng tới đi. Các ngươi mấy cái người này không khiến ta bớt lo. Hừ hừ. Mặc dù nàng trên miệng nói như vậy, nhưng nàng có chút ánh mắt kích động. Tiêu Khải vừa mới báo cáo tin tức thật sự là quá chấn động. Nếu như đây là thật, như vậy. Lam Hiên Vũ tồn tại đối với học viện mà nói, ý nghĩa liền thật sự là quá lớn. Không chỉ là các học viên, bọn hắn những lão sư này huyết mạch cũng có thể được hắn kích thích hay không? Phải biết rằng, huyết mạch hồn sư biến hóa cũng là biến hóa về tiềm năng. Nếu như tiềm năng vì vậy mà tăng lên, liền mang ý nghĩa khoảng cách đỉnh phong gần thêm một bước. Có bao nhiêu hồn sư không cách nào bước ra một bước kia cũng là bởi vì tự nhận tiềm năng bản thân còn hạn chế. Lam Hiên Vũ chưa đến chân thần mà đã có thể kích thích huyết mạch người khác, làm cho có khả năng thức tỉnh hai lần, vậy coi như rất khó lường. Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong bị mang đi, bạn học cùng lớp cũng là một mảnh mờ mịt, đây là tình huống như thế nào? Đột nhiên ngừng một tiết học, đây là do Lam Hiên Vũ gây chuyện hay là do chuyện gì khác? Ban đầu cái danh lớp trưởng cấp bậc nhị hoàn liền để bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vấn đề là mấy tên học viên mạnh nhất trong lớp có quan hệ cùng hắn cũng không tệ, nhất là Nguyên Ân Huy Huy kia từng tiếng gọi Hiên Vũ ca ca, để học viên khác cho dù có tâm khiêu khích cũng không có lá gan kia. Mọi người mỗi ngày đều bận bịu tu luyện, thời điểm giao lưu lẫn nhau cũng không nhiều, nhưng Lam Hiên Vũ Lưu Phong, Tiền Lỗi, Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu, Nguyên Ân Huy Huy, bọn hắn hiển nhiên là một cái tiểu đoàn thể. Đây là lại đã xảy ra chuyện gì? Lam Hiên Vũ lại một lần đi tới văn phòng anh Lạc Hồng, các lão sư cũng đều cùng đi. Anh Lạc Hồng nhìn Tiêu Khải một chút, Tiêu Khải nói: Lưu Phong, em phóng thích một chút võ hồn của mình cho các lão sư xem một chút đi. Vâng. Lưu Phong nhìn Lam Hiên Vũ một chút, nâng tay phải lên, tại không trung một trảo, lập tức một tiếng long ngâm du dương từ trong cơ thể hắn vang lên. Ngay sau đó trên tay hắn hiện ra một tầng vảy màu trắng hình nửa vòng tròn lít nha lít nhít bạch long thương lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong tay hắn bên trên bạch long thương vậy mà cũng có một tầng lân phiến khiến thân thương nhìn qua chợt ẩn chợt hiện không chỉ có như thế thanh trường thương kia tựa hồ có chút run rẩy giống như sống lại một đôi mắt rồng quang mang bắn ra bốn phía lưu phong hít sâu một hơi một đôi tròng mắt đột nhiên biến thành màu bạc con ngươi dựng thẳng lên bạch long thương lập tức từ trong bàn tay hắn thoát ra ngoài quang mang lóe lên thế mà cứ như vậy tại trong không trung hóa thành một con tiểu bạch long quay lại hướng về hắn tại một nháy mắt tiểu bạch long tiếp xúc cùng thân thể hắn toàn thân hắn bạch quang đại phóng vảy màu trắng từ dưới làn da chui ra bao trùm toàn thân bao trùm bộ mặt trên mặt của hắn chỉ có đôi mắt không có bị lân phiến bao trùm khí tức toàn thân bạo tăng đồng thời ba cái hồn hoàn tùy theo từ dưới chân dâng lên cái hồn hoàn cuối cùng là hồn hoàn màu đen cấp độ vạn năm trên người hắn không ngừng vang lên tiếng long âm lúc lưu phong cùng bạch long thương hòa làm một thể Lam Hiên Vũ cảm giác được bảo thạch chín màu chỗ bộ ngực mình có rung động rất nhỏ. Tốc độ xoay tròn của vòng xoáy huyết mạch cũng bởi vì trên người Lưu Phong truyền đến tiếng long ngâm mà tăng tốc. Tiền Lỗi ở bên cạnh đều nhìn ngây người. Đây là Phong Tử ư, toàn thân bao trùm lân phiến. Cái võ hồn này hoàn toàn không giống. Tiền Lỗi nhìn Lam Hiên Vũ, ánh mắt lập tức trở nên 10 phần nóng bỏng. Trương Thần Vũ lúc này đã xuất ra tất cả số liệu có quan hệ với Lưu Phong đang ở bên tai nói nhỏ cho anh lạc hồng. Tiêu Khải trầm giọng nói: Ngươi đánh ta một quyền. Vâng. Lưu Phong đáp ứng một tiếng tiếp theo một cái chớp mắt hắn đột nhiên biến mất lúc xuất hiện lần nữa hữu quyền của hắn đã đến trước mặt tiêu khải tiêu khải khoát tay chặn nắm đấm của hắn phịch một tiếng trầm đục trên người tiêu khải sáng lên một đoàn bạch quang đem tất cả va chạm toàn bộ hấp thu hầu như không còn lam hiên vũ một mực cẩn thận quan sát biến hóa của lưu phong vừa rồi lưu phong kỳ thật cũng không phải là biến mất mà là bởi vì tốc độ cực nhanh tăng thêm lân phiến trên người hắn tựa hồ có đặc tính khúc xạ ánh sáng cho nên nhìn qua hắn tựa như là đột nhiên biến mất Tốc độ lưu phong chỉ sợ tăng lên hơn hai lần so với trước đó. Phải biết, hắn lúc đầu am hiểu chính là tốc độ. Lúc này lần nữa tăng lên gấp đôi, tốc độ này cũng thật là có chút khoa trương. Tiêu Khải quay đầu nhìn về phía anh lạc hồng, thực lực tăng lên rất lớn. Anh lạc hồng nhẹ gật đầu, hướng lưu phong nói, nói một chút toàn bộ quá trình ngươi tiến hóa, đừng có bỏ sót bất luận cái gì. Lam Hiên Vũ, hắn nói không rõ ràng thì ngươi bổ sung. Vâng, Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng. Hắn lúc này đang suy nghĩ, nếu như mình có năng lực làm đám người này có thể thức tỉnh lần hai. Như vậy, có thể tuyên bố hạng mục để đổi kiếm huy chương hay không? Cái thức tỉnh này mang đến tăng lên lớn như thế, nói ít cũng có thể đổi một viên huy chương màu tím. Nếu là thật sự có thể có dạng này mình vậy coi như phát tài rồi, rốt cuộc không cần vì tài nguyên tu luyện mà phát sầu. Hắn không biết là, hắn vẫn là xem thường năng lực này, nếu như xác thực thành công, như vậy, hắn ngay lập tức sẽ trở thành quốc bảo, chỉ sợ không thể tiếp tục học tập ở ngoại viện. Lưu Phong trước đó đã kể qua một lần đối với Tiêu Khải, lập tức hắn lần nữa đem mình nhìn thấy huyết mạch nguyên ân huy huy tiến hóa sau đó trong lòng sinh ra ý nghĩ này tìm lam hiên vũ áp dụng ý nghĩ này về sau lại như thế nào tại trong nội tâm dãy dụ cùng kích thích cuối cùng thực hiện thức tỉnh lần hai toàn bộ quá trình đã nói rõ một lần các lão sư nghe hắn giảng thuật biểu lộ trở nên càng ngày càng đặc sắc bọn hắn lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu dạng này cũng được ư đây cũng quá dễ dàng rồi võ hồn thức tỉnh lần hai cũng tốt huyết mạch thức tỉnh lần hai cũng được cho dù là tại sử lai khác học viện qua nhiều năm như vậy người xuất hiện loại tình huống này tuyệt đối là phượng mau lân giác mà tại bên trong những tân sinh này đi vào học viện vẫn chưa tới một tháng liền đã tạo ra hai người hơn nữa nhìn bộ dạng này còn có thể có khả năng sản xuất hàng loạt như vậy coi như thật sự chính là phá vỡ quá khứ anh lạc hồng quyết định thật nhanh như vậy đi thử một lần nữa tiền lỗi ngươi đến nếm thử đi vào khoang thuyền mô phỏng tất cả mọi người tiến khoang thuyền mô phỏng thần vũ ngươi phụ trách ghi chép kỹ càng số liệu biến hóa sự thực là chứng minh tốt nhất đối với tất cả nếu như thí nghiệm một chút còn có thể thành công vậy thật sự rất khó lường vâng Tiền Lỗi cao hứng bừng bừng đáp ứng một tiếng, cái thí nghiệm này còn tới trước thời hạn, bằng không ban đêm hắn nói cái gì cũng phải tìm Lam Hiên Vũ thử một chút. Mọi người đi tới phòng học mô phỏng, tất cả mọi người tiến vào khoang thuyền mô phỏng. Đường Chấn Hoa nhìn tên đệ tử này của mình, ánh mắt vẫn luôn có chút phức tạp, hắn càng ngày càng cảm thấy mình nhìn có chút không thấu tên đồ đệ bảo bối này. Tên này năng lực kiếm chuyện cũng quá mạnh, chuyện phái sinh mệnh học bên kia còn chưa có giải quyết đây. Tên này trong nháy mắt liền hiện ra một cái năng lực càng thêm đáng sợ. Lam Hiên Vũ lúc này mới nhị hoàn mà đã có thể như thế. Cái này nếu làm mạnh lên chẳng phải là sẽ càng thêm đáng sợ ư? Sau khi Lam Hiền Vũ nhìn thấy Lưu Phong biến hóa, hắn cũng rất muốn biết năng lực này của mình có phải là vẫn luôn hữu hiệu hay không, thử một chút cũng tốt. Năng lực trên người mình, nếu có hiệu nghiệm, vậy mình coi như thật sự phát đạt. Vị hồn sư nào không hy vọng võ hồn của mình thức tỉnh lần hai? Nơi khác không nói, chỉ riêng Sử Lai Khắc học viện liền có nhiều hồn sư như vậy. Quang mang lấp lóe, đám người tiến vào thế giới đấu la. Nơi thế giới đấu la này là khu vực chuyên môn của Sử Lai Khắc học viện. Anh Lạc Hồng mở ra quyền hạn mang theo tất cả mọi người đi thẳng tới một cái sân thí luyện. Anh Lạc Hồng hướng Lam Hiên Vũ nói, ở đây có thể khôi phục nguyên trạng, nếu như tiền lỗi bạo thể cũng sẽ khôi phục tại chỗ. Chúng ta cũng sẽ trông chừng, cho nên không cần cố kỵ, buông tay mà làm đi. Vâng, hai người tới trong sân, trong mắt Lam Hiên Vũ chợt lóe sáng. Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo liền được thả ra. Lam Hiên Vũ hướng tiền lỗi gật đầu, mập mạp, chuẩn bị sẵn sàng chưa, ta sắp bắt đầu đây. Hôm qua thời điểm Lưu Phong mỗi lần bạo thể tiếp nhận thống khổ đó cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Luận lực ý chí, tiền Lỗi cùng Lưu Phong nhưng có lấy chênh lệch không nhỏ. Tiền Lỗi một mặt hưng phấn, tới đi, để cho ta cũng tiến hóa đi. Được. Hai cây lam ngân thảo đồng thời quăng về phía tiền Lỗi, quấn quanh ở cái hông của hắn. Huyết mạch chi lực của Lam Hiên Vũ phóng thích, cho ra song trọng tăng phúc. Tiền Lỗi hít sâu một hơi, lúc này hắn mặc dù rất hưng phấn, nhưng cũng rất khẩn trương. Cảm giác bạo thể khẳng định cũng không dễ chịu, nhưng là làm hắn ngoài ý muốn đã phát sinh. Hai cây lam ngân thảo quấn lên thân thể của hắn, hắn chỉ cảm thấy bên hông siết chặt, sau đó liên không có sau đó cảm giác gì đều không có ngay cả ngân văn lam ngân thảo cảm giác trước đó tăng phúc cho hắn đều chưa từng xuất hiện căn bản cũng không có sinh ra bất luận tăng phúc gì lại càng không cần phải nói kích thích huyết mạch dẫn đến bạo thể tất cả lão sư đều ở bên cạnh nhìn lam hiên vũ cũng có chút ngốc trệ chuyện gì xảy ra vậy mập mạp kháng tính mạnh lên ư chọn vẹn mười mấy giây về sau tất cả mọi người cảm thấy không được bình thường bởi vì không có bất kỳ cái hiệu quả tăng phúc gì xuất hiện tiền lỗi cứ như vậy ngây ngốc đứng ở nơi đó Số liệu cũng biểu hiện không có biến hóa, anh Lạc Hồng nghi hoặc mà hỏi thăm, chuyện gì xảy ra vậy? Lam Hiên Vũ cũng là một mặt mờ mịt, ta cũng không biết, để ta thử lại lần nữa xem. Hắn lập tức thôi động hồn lực cùng huyết mạch chi lực, hướng tiền lỗi rót vào, vẫn như cũ là không biến hóa. Lam Hiên Vũ triệt tiêu Kim Văn Lam Ngân Thảo, chỉ dùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc. Thân thể tiền lỗi chấn động, trên người cường độ hồn lực bỗng nhiên gia tăng, huyết mạch ba động tùy theo trở nên mãnh liệt. Hắn tiện tay ném ra triệu hoang kim tiền, triệu hoang chi môn mở ra, một con điện long được hắn gọi ra, Trương Thần Vũ bên kia lập tức báo cáo số liệu tăng phúc hữu hiệu, Lam Hiên Vũ lần nữa huy động Kim Văn Lam Ngân Thảo hướng tiền lỗi mà quấn quanh, nhưng một màn xuất cổ quái hiện, thời điểm Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn chặt lấy tiền lỗi, chẳng những không có tình huống bạo thể xuất hiện, mà liền tại lúc trước ngân văn lam ngân thảo sinh ra hiệu quả tăng phúc cũng trong nháy mắt biến mất. Sự biến hóa này thật sự là quá rõ ràng, tất cả mọi người cảm giác được một cách rõ ràng. Lưu Phong nói, "Không đúng, trước đó không phải như vậy, hai loại lam ngân thảo đồng thời tăng phúc" Ta liền chịu không được, sẽ bạo thể nha." Tiêu Khải hướng hắn nói, "Ngươi đi thử xem." Lưu Phong đi vào bên người Lam Hiên Vũ, song trọng tăng phúc rơi vào trên người Lưu Phong. Tình huống cùng tiền lỗi giống nhau như đúc, Lưu Phong không có bất kỳ biến hóa nào, cũng chưa từng xuất hiện tình huống bạo thể như hôm qua, lại nếm thử đơn độc tăng phúc, đơn độc tăng phúc đối với võ hồn thức tỉnh lần hai của Lưu Phong vẫn hữu hiệu như cũ, nhưng cực kỳ kỳ quái chính là, song trọng tăng phúc không có, lại không có thể để cho hắn bạo thể, càng không có xuất hiện võ hồn dung hợp khí, không đúng thật sự không phải là dạng này hôm qua còn rất tốt lưu phong một mặt không hiểu biểu lộ của lam hiên vũ cũng biến thành rất cổ quái chỉ có chính hắn hơi đoán được một chút bởi vì tại thời điểm tiến hành song trọng tăng phúc cho lưu phong cùng tiền lỗi hắn phát hiện cảm giác vòng xoáy huyết mạch trong nhé mắt bộc phát cũng không có vòng xoáy huyết mạch chỉ là bình thản xoay tròn huyết mạch chi lực vàng bạc song sắc hỗ trợ lẫn nhau chỉ thế thôi cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái ba động gì chẳng lẽ nói hôm qua huyết mạch mình tiến hóa dẫn đến song trọng tăng phúc mất hiệu lựcư Là do bảo thạch chín màu dẫn đến ư? Nói cách khác, hai loại huyết mạch của mình sau khi chân chính giao hòa, ngược lại không có loại huyết mạch xung đột mạnh kích thích dẫn đến võ hồn dung hợp kỹ cùng bạo thể. Vậy mình và đống thiên thu còn có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ hay không? Chuyện gì xảy ra vậy? Anh Lạc Hồng nhíu mày nhìn về phía Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ trầm ngâm một chút nói: "Viện trưởng, có thể là bởi vì do thân thể ta biến hóa dẫn đến như vậy. Hôm qua ta tại phòng đấu giá Sử Lai khác chúng ta đã đấu giá một viên bảo thạch chín màu" Lúc ấy ta liền cảm giác viên bảo thạch kia giống như có chút quan hệ cùng ta, sau khi ta đem nó mang về đeo nó tu luyện, huyết mạch giống như xuất hiện một chút biến hóa, không có đạt tới trình độ thức tỉnh lần hai, nhưng hai loại huyết mạch dung hợp tốt hơn, càng thêm hỗ trợ lẫn nhau, để cho ta có tăng lên không nhỏ, nhưng giờ lại thiếu đi huyết mạch xung đột như ban đầu. Chẳng lẽ là nguyên nhân này dẫn đến ư, chuyện hắn đấu giá bảo thạch chín màu là không gạt được, phòng đấu giá bên kia có ghi chép cũng không nói, mà Lăng Yy vẫn là đấu giá sư. Nhưng hắn cũng không có nói ra mình tại trong mộng cảnh nhìn thấy tất cả việc kia, bởi vì có quan hệ với huyết mạch Long Thần thật sự là quá rung động, hắn cũng không muốn mình bị cắt miếng nghiên cứu. Có quan hệ đến hai loại huyết mạch của Lam Hiên Vũ, học viện kỳ thật đã đang dùng máu của hắn nghiên cứu, chỉ là từ đầu đến cuối không có nghiên cứu ra thứ gì. Lúc này nghe hắn nói đến huyết mạch dung hợp, Trương Thần Vũ lập tức một mặt hiếu kỳ. Trương Thần Vũ nhịn không được nói, ta có thể lại lấy máu của ngươi một chút hay không? Lam Hiên Vũ nhìn anh Lạc Hồng, nhìn nhìn lại các lão sư chung quanh, gật gật đầu nói: biểu lộ của anh lạc hồng cùng các vị lão sư có chút ít thất vọng xuất hiện loại hí kịch này là ai cũng không nghĩ tới trời ơi vì cái gì vì cái gì ta lại bỏ qua tiền lỗi đột nhiên kêu thảm một tiếng một tay bóp lấy cổ lưu phong bên cạnh dùng sức đung đưa lưu phong cũng là một mặt bất đắc dĩ cũng không phải ư bọn hắn tại thế giới đấu la kiếm lấy đấu la tệ tiền lỗi cũng đã bỏ qua võ hồn thức tỉnh lần hai tiền lỗi lại bỏ qua lần nữa lam hiên vũ cũng rất phiền muộn không thể nghi ngờ kim ngân huyết mạch dung hợp để cho mình tu luyện lại không có nỗi lo về sau nhưng lại lấy mất của mình một con đường phát tài như vậy. Đây quả thật là có được có mất. Ở giữa chuyện tốt cùng chuyện xấu thường thường chỉ là cách nhau một đường mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếp theo, buổi sáng còn thừa thời gian, Lam Hiên Vũ đều trải qua các loại kiểm tra. Không chỉ là hắn, Lưu Phong cũng bị an bài các loại kiểm tra. Sự thật chứng minh, võ hồn lưu phong đúng là đã tiến hóa, hoặc nói là huyết mạch tiến hóa. Võ hồn của hắn không còn đơn thuần là Bạch Long Thương, mà có thể nói là Bạch Long Vương. Cái tiến hóa này mang cho hắn biến hóa cùng chỗ tốt vẫn chỉ là hiển hiện ra sơ bộ. Về sau sẽ nương theo lấy thực lực hắn tăng cường cùng năng lực khống chế đối với huyết mạch đề cao mà tiếp tục hiển hiện ra. Chỗ tốt không thể nghi ngờ là to lớn, cái vấn đề lớn nhất của Lưu Phong là võ hồn nhỏ yếu trong nháy mắt liền được giải quyết. Tâm tình phức tạp còn có tiêu khai, hắn thu Lưu Phong làm đồ đệ vốn là bởi vì Lưu Phong giống như hắn. Thiên phú không đủ, nhưng ý chí bền gan vững chí. Thế nhưng là vì cái gì người ta liền có một người đồng đội như thế? Lúc này mới mấy ngày, sau khi võ hồn biến dị, thiên phú hắn không đủ hoàn toàn được bổ sung. Hiện tại liền xem như toàn bộ cấp độ so với võ hồn, hắn cũng không thể yếu hơn so với bất luận kẻ nào. Huyết mạch tăng cường, không thể nghi ngờ sẽ để cho tốc độ tu luyện của hắn cũng theo đó tăng lên. Lần này hắn thật là đã không có vấn đề gì nữa cả. Cái này khiến Tiêu Khải không khỏi cảm thán, trời cao thật là không công bằng. Và lại, năng lực đó của Lam Hiên Vũ đã không còn Muốn phục chế đều không được, Bị Jay vò cho tới trưa, lấy thể chất Lam Hiên Vũ, thời điểm giữa trưa trở lại ký túc xá, hắn đều mỏi mệt không đi nổi. Tiền lỗi bi thống đến cơm trưa cũng chưa ăn, hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở con tinh tinh nhỏ thức tỉnh. Sau khi nhận chủ thực lực nó sẽ rất mạnh. Người duy nhất có tâm tình tốt cũng chỉ có Lưu Phong, hắn cũng bị giày vò cho tới trưa, nhưng từ đầu đến cuối đều là thần thái sáng láng. Giữa trưa vừa về đến ký túc xá, hắn liền đem mình nhốt vào phòng minh tưởng để tu luyện. Lam Hiên Vũ ngủ một giấc, tinh thần mới xem như khôi phục lại. Buổi chiều là khóa học với Đường Chấn Hoa, hắn còn phải đi học tập điều khiển chiến cơ. Đi vào trung tâm không gian, vừa vào cửa, Lam Hiên Vũ liền thấy Đường Chấn Hoa đang đứng ở đại sảnh, ở trước bộ cơ giáp kia. Đường Chấn Hoa nhìn về cơ giáp, đưa lưng về phía hắn. Lam Hiên Vũ đi vào phía sau Đường Chấn Hoa, cung kính kêu lên: Lão sư. Đường Chấn Hoa chưa có quay người lại, chỉ là âm thanh bình thản nói: Con có biết hay không, chuyện hôm nay đối với con mà nói nhưng thật ra là chuyện tốt. Lam Hiên Vũ sừng sốt một chút. Vậy ư? Đường Chấn Hoa lúc này mới quay người trở lại. Kỳ thật hôm nay ta đều vì con mà toát cả mồ hôi Thời gian con nhập học không dài Lại thể hiện ra rất nhiều năng lực Mà năng lực của con cho thấy còn có ảnh hưởng lớn như vậy Đối với những người khác Mà một người thiên phú quá tốt Nhiều khi cũng không phải là chuyện tốt Nếu như hôm nay con có thể giúp người khác thức tỉnh lần hai Nếu năng lực này được này được chứng thực Như vậy con sẽ bị lập tức đưa vào nội viện trọng điểm bảo vệ Tiến hành bồi dưỡng đặc thù. Nhưng là trong mắt của ta Cái này đối con cũng không phải là chuyện gì tốt Một người trưởng thành là cần thời gian cần trải qua toàn bộ quá trình để trưởng thành. Sau khi tiến vào nội viện, con càng có khả năng sẽ trở thành đối tượng bị nghiên cứu, mà bảo hộ quá độ đối với con sẽ để cho con không cách nào lại dung nhập xã hội này. Con chú định sẽ một mực ở tại Sử Lai khác Học viện. Đây không phải nhu cầu của học viện, mà là nhu cầu toàn bộ liên bang. Cho nên hôm nay con đã mất đi năng lực để cho người ta thức tỉnh võ hồn lần hai. Trên thực tế là điều tốt sẽ bảo vệ chính con, chí ít con sẽ không mất đi tự do. Lam Hiên Vũ giật nảy mình, "Lão sư, nghiêm trọng như vậy ư?" Đường Chấn Hoa bật cười nói, Chính là nghiêm trọng như vậy, con suy nghĩ một chút đi, nếu như con có thể làm cho người khác thức tỉnh võ hồn, tiến hóa huyết mạch, vậy cái ý vị này là như thế nào? Có ý nghĩa là con có thể làm cho hồn sư phổ thông cũng thay đổi biến thành cường giả, thậm chí có thể chế tạo ra một nhóm cường giả. Loại năng lực này nếu như không được liên bang nắm ở trong tay, một khi bị phần tử ngoài vòng luật pháp lợi dụng, như vậy rất có thể sẽ dẫn đến liên bang xuất hiện nguy cơ là nhân tố không ổn định cực lớn. Dù sao cũng không phải là không có lực lượng chống phá tồn tại. Hồn sư sa đoạ cùng thế lực chống phá vẫn là có, cho nên một khi xác nhận năng lực của con, liên bang nhất định sẽ không cho phép con bị phần tử ngoài vòng luật pháp lợi dụng, tự nhiên sẽ tiến hành bảo hộ quá mức đối với con. Cái này là thứ trọng yếu nhất để cho con mất đi tự do. Cho nên ta hôm nay cũng vì con mà toát cả mù hôi. Năng lực của ngươi đã bị phái sinh mệnh học chú ý tới. Con có thân thể thân hòa độ với năng lượng sinh mệnh vốn là để học viện rất chú ý, trước đó lại có thể làm cho hồn sư khác thi triển võ hồn dung hợp kỹ cũng là như thế. Nếu là con lại có năng lực để cho người ta thức tỉnh võ hồn lần hai. Như vậy, năng lực của con liền vượt ra khỏi phạm vi học viện có thể khống chế. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải là phúc. Con hiểu ý của ta không? Lam Hiên Vũ suy nghĩ, con có chút hiểu được, hiểu được là tốt. Đoạn thời gian tiếp theo, con phải chú ý giấu tài một chút. Coi như mình có cái gì tiến bộ khá lớn, cũng không cần biểu hiện được quá rõ ràng, đừng để mình tồn tại mạnh quá như vậy. Bất quá, về sau nếu là con có biến hóa khác, nhớ kỹ là trước tiên phải nói với ta. vâng lão sư Đường chấn hoa mỉm cười nói, đi thôi, bắt đầu hôm nay học tập. Huyết mạch của con đã dung hợp để chỉnh thể cơ năng thân thể của con đều có chỗ tăng lên. Vậy ta cảm thấy cường độ huấn luyện của con cũng hẳn là đề cao tương ứng một chút. Lão sư, không phải đâu, đường chấn hoa thản nhiên nói. Ta chính là quá nhân từ đối với con, con thế mà còn có thể lực đi làm chuyện khác. Về sau, ta phải làm một vị lão sư nghiêm túc phụ trách cho tốt. Hôm nay chương trình học của con chính là bị ta truy sát, cảm giác đau điều đến 50%. Chính con nhìn mà xử lý đi. Một cái buổi chiều này đối với Lam Hiên Vũ mà nói, tuyệt đối là buổi chiều ma quỷ. Đây là lần đầu tiên Đường Chấn Hoa cùng hắn mặt đối mặt tiến hành đối chiến chiến cơ không gian. Dưới tình huống trên địa hình phức tạp, chỉ có hai người bọn họ, một đối một. Kết quả là bi thảm đối với Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ sâu sắc cảm nhận được Đường Chấn Hoa mạnh đến mức nào, tàn nhẫn cỡ nào. Đường Chấn Hoa không chế chiến cơ không gian triển khai công kích mãnh liệt đối với hắn. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến tách rời lấy từng cái bộ phận chiến cơ không gian của hắn. Một cái cánh bị đánh rớt, chiến cơ không gian của Lam Hiên Vũ hạ xuống nhưng lại được hồn đạo xá tuyến điều chỉnh sau bắn trúng đích, lần lượt lên cao. Đường chấn hoa chính là không đem chiến cơ không gian của Lam Hiên Vũ một phát phá hủy, mà mang cho Lam Hiên Vũ thống khổ có thể nghĩ. Sau khi Lam Hiên Vũ bò ra từ khoang thuyền mô phỏng, hắn nằm dạp trên mặt đất trọn vẹn nôn 10 phút. Một buổi chiều huấn luyện này thực là cho hắn lưu lại ấn tượng cùng bóng ma không thể xóa nhòa, cũng làm cho hắn lần đầu tiên biết lại còn có thể điều khiển chiến cơ không gian như thế. Lam Hiên Vũ cơ hồ là bò lại ký túc xá, lúc đầu hắn còn có kế hoạch buổi tối hôm nay đi Hải Thần Hồ tu luyện nhưng lúc này hắn thật sự là không động được hắn miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể tại bên trong phòng minh tưởng rất nhanh liền tiến vào trạng thái minh tưởng một điểm tạp niệm đều không có mà lúc này đây tiền lỗi đã bị anh lạc hồng đưa đến vĩnh hằng thi không thành tiền lỗi là bị bịt kín hai mắt được anh lạc hồng mang theo bay về phía cái nơi thần bí kia lúc ánh mắt hắn một lần nữa trở nên rõ ràng hắn đã tại bên trong một cái không gian rất lớn cái không gian này rất kỳ lạ xung quanh đều là xanh mơn mởn anh lạc hồng mở ra vòng bảo hộ hồn lực bảo hộ lấy hắn Hắn lập tức cảm giác được có một loại cảm giác ngạt thở mãnh liệt, nơi này năng lượng sinh mệnh thật sự là quá nồng nặc, nồng đậm đến trình độ hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Lúc này chỗ của hắn là một cái không gian hình tròn, cao chừng 10 mét, đường kính tầm chừng 30 thước. Mặt đất, trên vách tường đều bò đầy các loại dây leo, bên trên dây leo tán phát lấy huỳnh quang nhạt nhạt. Thụ lão cười híp mắt nhìn hắn, "Cái tiểu mập mạp này của ngươi nhìn thật đáng yêu nha. Đáng tiếc, đối với năng lượng sinh mệnh thân hòa độ không cao." Anh Lạc Hồng tầng hắng một cái, thụ lão nói, yên tâm đi, ta không đoạt đồ đệ cùng ngươi. nói thật, nếu không phải dễ dây thường xuân sinh mệnh đối với chúng ta quá chân quý, lão phu thật đúng là không muốn đem tiểu gia hỏa kia cho các ngươi. tiểu gia hỏa kia bản thân khí tức sinh mệnh rất nồng đậm, sinh mệnh hạch tâm có thể nói là cuộc đời lão phu ít thấy, hẳn là rất có tiền đồ. tiểu mập mạp, về sau ngươi cần phải nuôi nấng nó cho tốt đấy. tiền lỗi dùng lời thể son sắt nói. vâng, nhất định như vậy ạ. thụ lão càng là khích lệ con tinh tinh nhỏ kia, trong lòng của hắn thì càng hưng phấn. thụ lão mỉm cười nói vậy chúng ta liền bắt đầu đi. ngươi ở giữa nơi đó ngồi xuống, về sau vô luận phát sinh biến hóa gì, ngươi cũng không nên di động. vâng, tiền lỗi có chút không kịp chờ đợi chạy đến ở giữa. nơi đó có một cái bồ đoàn làm bằng gỗ, hắn ở phía trên ngồi xuống. anh lạc hồng chủ động lui sang một bên, nàng không hề có ý tứ rời đi, mà là tại bên cạnh nhìn. thụ lão cũng mặc kệ nàng, nếu không phải dây thường xuân sinh mệnh quá trọng yếu, tiền lỗi là vô luận như thế nào đều không có tư cách đến vĩnh hằng thiên không thành. nơi này năng lượng sinh mệnh cực độ nồng đậm, cực kỳ chân quý chỉ có thành viên hạch tâm sử lai khác học viện chân chính mới có thể tới đây liền xem như đệ tử nội viện cũng không thể tùy thời ở đây tu luyện ở đây tu luyện cũng là cần dùng huy chương để đổi thời gian tu luyện cho nên đại đa số đệ tử nội viện đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ để đổi lấy thời gian tu luyện tại vĩnh hàng thiên không thành đây cũng là vì cái gì trước đó tiền lỗi phải bị che kín mắt mới có thể tới đây cổ tay thụ lão lắc một cái một đoàn hào quang màu bích lục lập tức xuất hiện trong tay hắn chính là cái túi làm từ dễ cây dây thường xuân sinh mệnh nhắc tới cũng kỳ quái cái túi kia tại trong tay thụ lãi trở nên hoàn toàn không có hình dạng ban đầu hiện lên màu xanh biếc lúc này trở nên óng ánh sáng long lanh toàn bộ cái túi đều giống như trong suốt thụ lão rất thích không muốn buông tay mà sờ lên nó trên người sáng lên xanh quang mang mơn mởn lập tức từng cây dây leo màu xanh biếc hướng phương hướng thụ lão lan tràn mà đến thụ lão mở túi ra con tinh tinh nhỏ một mực ngủ say tại bên trong lộ ra từng cây dây leo lập tức quấn quanh mà lên tứ chi của nó thân thể đều bị dây leo cuốn lấy treo ở không trung dây leo chậm rãi di động con tinh tinh nhỏ được đưa đến trước mặt tiền lỗi. lúc này thân thể của nó hoàn toàn mở ra. tiền lỗi lúc này mới thấy rõ con tinh tinh nhỏ này ước chừng cao một thước, lông màu vàng kim nhạt rất thưa thớt, trên mặt có chút nếp gấp, dáng dấp quả thực là không thể nào đẹp mắt. đầu của nó nghiêng nghiêng, tựa hồ ngủ được rất sâu. sắc mặt thụ lão trở nên nghiêm túc lên. hắn đi đến bên cạnh, chậm rãi nâng tay phải lên, ngón tay điểm vào cái chán con tinh tinh nhỏ. thân thể thụ lão bắt đầu run rẩy lên rất nhỏ, toàn thân tản mát ra hào quang màu bích lục. Từng cây dây leo màu xanh biếc không ngừng từ sau lưng của hắn chui ra, tại trên khâu trùng múa động. Thấy cảnh này anh Lạc Hồng biến sắc, muốn nói điều gì, lại cuối cùng vẫn là nhịn được. Hai mắt thụ lão nhắm lại, hai con ngươi đột nhiên biến thành màu xanh biếc trong suốt vô cùng. Tựa như là phỉ thúy điều khắc mà thành, thụ lão hơi run rẩy ngón trỏ tay phải, một giọt chất lỏng màu xanh sẫm chậm rãi xuất hiện. Anh Lạc Hồng rốt cục nhịn không được kêu thành tiếng, "Thụ lão?" Thụ lão quay đầu nhìn về phía nàng, trên khuôn mặt già nua lộ ra mỉm cười. "Tiểu nha đầu" Chẳng lẽ lão phu thật sự sẽ chiếm tiện nghi của tiểu bối các ngươi ư? Huống chi, không như thế, làm sao có thể cam đoan vật nhỏ này tất nhiên sống sót? Lão phu nói lời chẳng lẽ còn có thể không tính toán gì hết ư? Nói xong, hắn cong ngón búng ra, một giọt chất lỏng màu xanh sẫm lập tức vào bên trong cái chán con tinh tinh nhỏ. Toàn thân con tinh tinh run lên, thân thể ban đầu màu nâu nhạt đột nhiên biến thành màu xanh biếc, cực kỳ kỳ dị. Sắc mặt thụ lão tại lúc một giọt chất lỏng màu xanh sẫm kia bị bắn ra về sau trở nên hoàn toàn trắng bệch. Hắn hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, thua lỗ thua lỗ rồi đáng thương cho lão phu tuổi cao sức yếu này tiền lỗi có chút mờ mịt nhìn tất cả phát sinh trước mặt hắn chỉ có thể mơ hồ đoán được thụ lão vừa mới bắn ra một giọt chất lỏng màu xanh sẫm kia là đồ vật vô cùng ghê gớm từng đạo hào quang màu bích lục bắt đầu từ những cái dây leo quấn quanh lấy thân thể con tinh tinh nhỏ lập tức thân thể con tinh tinh nhỏ run rẩy càng phát ra lợi hại thụ lão lại hít sâu một hơi tựa hồ khôi phục mấy phần hướng tiền lỗi nói tiểu gia hỏa này bởi vì ngủ say quá lâu bản nguyên nhận lấy ảnh hưởng sinh mệnh lực gần như khô kiệt nếu như không phải sinh mệnh hạch tâm bản thân nó đủ mạnh, lại thêm có dây thường xuân sinh mệnh thủ hộ, nếu không nó đã sớm chết rồi. muốn đưa nó tỉnh lại, liền cần để chỉnh thể sinh mệnh cơ năng của nó khôi phục lại, đồng thời còn muốn bổ sung cho nó sinh mệnh bản nguyên chi lực thuần túy nhất, một giọt tinh hoa sinh mệnh của lão phu đủ để bảo đảm nó có thể khôi phục sinh cơ, đồng thời căn cơ không tổn hại. tiền lỗi vội vàng luôn miệng nói tạ, vâng vâng, tạ ơn thụ lão. thụ lão cười híp mắt nói, vật nhỏ này rất đặc thù, ta cũng muốn xem tương lai nó trưởng thành lại biến thành bộ dáng gì sau đó lão phu phải nhắc nhở ngươi, ngươi phải cắn vào ngón tay của mình, đem máu tươi của ngươi khắc ở trên chán của nó, phối hợp với tinh hoa sinh mệnh của ta vừa mới dung nhập trong đó. khi đó liền sẽ tại trên người nó in dấu xuống dấu ấn sinh mệnh của ngươi. nó tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy lại là ngươi, liền tất nhiên sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. rõ chưa? sao cơ? còn phải cắn rách ngón tay ư? đau quá. tiền lỗi lập tức biến thành mặt khổ qua. thụ lão cười nói, sợ đau ư? vậy ngươi cũng có thể không làm. không có việc gì. âm thanh anh lạc hồng quát lớn vang lên đừng nói nhảm, nghe thụ lão đi. Sinh cơ của con tinh tinh nhỏ thế nhưng là dùng một giọt tinh hoa sinh mệnh của thụ lão đổi lấy đấy. Phải biết rằng tại sử lai like khác học viện có một ít đồ vật là đặc biệt chân quý, cần cấp bậc huy chương màu đỏ tối cao mới có thể đổi lấy tinh hoa sinh mệnh của thụ lão chính là một cái trong số đó. Anh lạc hồng cũng không nghĩ tới thụ lão vậy mà lại vận dụng tinh hoa sinh mệnh của mình. Có cái này coi như bản thân con tinh tinh nhỏ này là giã thú phổ thông cũng tất nhiên có thể tiến hóa thành thể sinh mạng cực kỳ cường đại. Phải biết đây chính là thụ lão lấy hình người tu luyện ngàn năm về sau mới có thụ lão cũng nặn không ra mấy giọt mà giờ lại làm như vậy sẽ làm bị thương bản nguyên thụ lão lúc này tâm tình anh lạc hồng có chút phức tạp Nàng đối với thụ lão nổi lòng tôn kính đồng thời lại cảm thấy có chút khó có thể tin thân thể con tinh tinh nhỏ tiếp tục run rẩy tiền lỗi cách nó gần nhất hắn phát hiện bên ngoài con tinh tinh nhỏ này thân mọc ra càng nhiều lông ban đầu hơi khô héo lông thư thớt dần dần trở nên nồng đậm thân thể khô quắt cũng dần dần có chút phồng lên nói chính xác nó trở nên béo ra trên người con tinh tinh nhỏ hào quang màu bích lục dần dần thu liễm sau khi trở nên béo lên nó đã dễ nhìn hơn một chút bởi vì làn da khô cạn mà hình thành nhăn uốn bị được căng ra màu lông cũng thay đổi nhiều tiền lỗi nắm chặt song quyền hắn lúc này quả thực là có chút khẩn trương nhất định phải rất mạnh nha hắn ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm thụ lão đột nhiên nói được rồi cắn đi tiền lỗi vội vàng đem ngón tay đưa đến bên miệng mình nhưng đến bên miệng hắn vẫn còn có chút do dự sẽ đau đấy anh lạc hồng thúc giục nói nhanh lên đê cù tiền lỗi lúc này mới vừa ngoan tâm bỗng nhiên khẽ cắn ngón trỏ tay đứt ruột sót một cỗ đau nhức kịch liệt lập tức truyền đến bên trong miệng cũng theo đó truyền đến vị tanh đồng thủ lão vung ra một cây dây leo lôi kéo tay tiền lỗi cấp tốc ấn về phía mặt con tinh tinh nhỏ tiền lỗi cô nén đau đớn vội vàng đem ngón trỏ điểm tại mi tâm của nó một màn kỳ dị xuất hiện tiền lỗi chỉ cảm thấy có một cỗ lực hút trong nháy mắt truyền đến cái chán của con tinh tinh nhỏ kia lại một chút đem ngón trỏ hắn hút vào thân thể con tinh tinh nhỏ lại run rẩy kịch liệt một chút tiếp theo một cái chớp mắt Con mắt của nó đột nhiên mở ra. Con mắt màu nâu nhạt óng ánh sáng long lanh, giống như bảo thạch. Kỳ dị chính là, con ngươi của nó lại là màu vàng kim. Nó nhìn qua có chút ngốc trệ cùng hoang mang. Lúc nó nhìn thấy tiền lỗi ở trước mặt, nó vô ý thức nháy nháy mắt. Thụ lão lúc này đã lui sang một bên. Ở thời điểm này, để con tinh tinh nhỏ này chỉ thấy một mình tiền lỗi là rất trọng yếu. Đúng lúc này tiền lỗi cảm giác được thân thể của mình run rẩy kịch liệt một chút. Ngay sau đó, trên người hắn bắt đầu sinh ra hồn lực ba động kịch liệt từ nơi xô xa tựa hồ có một cỗ lực lượng đang thôi động hồn lực hắn vận chuyển một tiếng con giòn tan triệu hoán kim tiền xuất hiện hai cái hồn vòng hồn hoàn tùy theo xuất hiện tại trên người tiền lỗi tiền lỗi hơi sững sờ đột nhiên nhìn thấy thân thể con con tinh tinh nhỏ kia phát sáng lên biến thành đoàn kim quang sáng tỏ vô cùng ngay sau đó khí tức sinh mệnh nồng đậm đập vào mặt hắn cũng không rõ kia là do tinh hoa sinh mệnh thụ lão mang đến hay là từ con tinh tinh nhỏ này kim quang kia bỗng nhiên vọt tới đem cả người hắn đều bao phủ trong đó anh lạc hồng trượt lách người liền đến bên cạnh thụ lão thụ lão có sao không thụ lão đưa tay ngăn cả nàng hai mắt nhắm lại nói không có việc gì biến hóa này có chút ý tứ con tinh tinh nhỏ kia tuyệt đối không phải động vật phổ thông khi được sinh mạng tinh hoa của của ta dẫn động nó tựa hồ cảm nhận được cái gì lúc này mới một khi thức tỉnh liền đã tiến hóa tiểu mập mạp hẳn là bởi vì dấu ấn sinh mệnh tương liên cùng nó nương theo lấy nó tiến hóa cùng một chỗ bị bao phủ tiến vào yên tâm đi không phải chuyện xấu sinh mệnh bản nguyên của tiểu mập mạp đang tăng lên tiểu gia hỏa kia thần trí không rõ đây không phải là nó chủ đạo, cho nên không có nguy hại. Huống chi tiểu mập mạp có dấu ấn sinh mệnh tương liên cùng nó, nếu như nó tổn thương tiểu mập mạp, chính là tổn thương chính nó. Anh lạc hồng nhẹ gật đầu, mặc dù nàng trước kia ấn tượng đối với thụ lão vẫn luôn không tốt lắm, nhưng thụ lão luôn là chấp trưởng giả của phái sinh mệnh học, tại phương diện cảm ngộ sinh mệnh, toàn bộ liên bang đều không ai bằng. Hắn nói không có việc gì, vậy liền khẳng định không có việc gì. Kim quang cùng thân thể tiền lỗi tương hỗ giao hòa, đã không nhìn thấy con tinh tinh nhỏ nữa, chỉ thấy kim quang nồng đậm bao phủ tiền lỗi. Năng lượng sinh mệnh xung quanh đang bị kim quang kia hấp dẫn xuống, không ngừng mà tràn vào trong thân thể tiền lỗi. Anh Lạc Hồng cũng dần dần cảm thấy, hồn lực của tiền lỗi đang được năng lượng sinh mệnh tầm bổ mà chậm rãi tăng lên. Anh Lạc Hồng mơ hồ nhìn thấy, trên người tiền lỗi bắt đầu chui ra một chút lông màu vàng kim nhạt, mà hắn lại trở nên càng mập. Đây là dung hợp ư? Con tinh tinh nhỏ kia vậy mà dung hợp cùng tiền lỗi. Cái này đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của hồ sư. Ngay cả thụ lão cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy. Đột nhiên, kim quang bỗng nhiên hướng vào phía trong thu liễm một chút tiếp theo một cái chớp mắt thân thể tiền lỗi kịch liệt chấn động một cái quang hoàn tùy theo từ trên người hắn phóng xuất ra thời điểm cái này quang hoàn xuất hiện anh lạc hồng cùng thụ lão đều thất kinh kia là một cái vầng sáng màu vàng sậm đồng thời xuất hiện cùng nó còn có hai cái hồn hoàn màu tím ban đầu của tiền lỗi anh lạc hồng la thất thanh hồn hoàn dị sắc thật ư hồn hoàn của hồn sư bình thường chỉ có mấy loại màu sắc màu trắng đại biểu 10 năm màu vàng đại biểu trăm năm màu tím đại biểu ngàn năm màu đen đại biểu vạn năm màu đỏ đại biểu mười vạn năm nhưng những màu này cũng không phải là toàn bộ tại trong lịch sử hồn sư cũng xuất hiện qua một chút hồn hoàn dị sắc thí dụ như hồn hoàn màu bạch kim đại biểu cho trăm vạn năm hồn hoàn màu cam đại biểu cho cấp độ hung thú còn có hồn hoàn màu xanh đại biểu cho sinh mệnh lực nhưng vô luận là loại hồn hoàn dị sắc nào đều là khá cường đại anh lạc hồng hoàn toàn có thể khẳng định chỉ ít tại trong lịch sử sử lai khác học viện cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hồn hoàn màu ám kim dạng hồn hoàn dị sắc này đại biểu cho cái gì chỉ với một con thú nhỏ mấy vạn năm trước tăng thêm tinh hoa sinh mệnh của thụ lão Vậy mà để tiền lỗi thu được một loại hồn hoàn dị sắc đặc thù mà lại là hồn hoàn màu ám kim nhìn rất cường đại. Đây là nhặt được bảo bối rồi, vốn là tu vi tiền lỗi đến tam hoàn còn không xa. Việc đột phá đến tam hoàn anh Lạc Hồng không thế nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng cái hồn hoàn dị sắc này xuất hiện cũng quá thần kỳ. Ngay cả nàng cũng không khỏi có chút ghen tị. Thời gian dần qua, quang mang trên người tiền lỗi thu liễm. Đối với năng lượng sinh mệnh bên ngoài hấp thu cũng không còn mãnh liệt. Trên người hắn tầng lông màu vàng kim nhạt cũng chậm rãi thu về chỉ là thân thể trở nên béo lên không có biến về nguyên dạng. Hắn vốn là rất béo, bây giờ nhìn lại lại mập hơn một vòng, mà hắn lại cao lớn hơn một chút, khôi ngô hơn một chút. Thụ lão cùng anh Lạc Hồng liếc nhau. Bọn hắn hiện tại cũng không biết tiền lỗi đến từ cùng phát sinh biến hóa như thế nào. Mà lúc này tiền lỗi chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt có chút mê mang. Hắn nhìn hai tay của mình, cũng không có cảm giác có thay đổi gì. Hắn vô ý thức hỏi: "Con tinh tinh nhỏ đâu rồi ạ?" Thụ lão chỉ chỉ tiền lỗi: "Hình như đã dung hợp cùng ngươi, ngươi không cảm giác được ư, Tiền lỗi ngẩn người, vô ý thức nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên. Ta, ta hình như đột phá đến tam hoàn, là nó đem đến cho ta ư? Anh Lạc Hồng nói. Phóng Thích hồn kỹ thứ ba của ngươi đi, để nhìn xem là cái gì. Vâng. Tiền lỗi vội vàng phóng thích võ hồn, triệu hoán kim tiền trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Khi thấy trên người mình xuất hiện hồn hoàn màu ám kim, hắn cũng là giật nảy mình, cũng tùy theo đại hỉ. Ha ha ha, màu ám kim, cực giỏi nha. Lão sư, đây là cấp bậc hồn hoàn gì vậy? Anh Lạc Hồng rất muốn nói. Ta làm sao biết? Nhưng sợ mất mặt mũi, nàng chỉ là nói. Phóng thích hồn kỹ nhìn một chút xem. Vâng, tiền lỗi mừng khóc khởi thi triển hồn kỹ thứ ba của mình. Trong chốc lát, triệu hoán kim tiền trong tay hắn biến thành màu ám kim, quang mang lóe lên. Một thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân ảnh kia toàn thân mọc đầy lông màu ám kim, nó cao chừng một mét, mập mạp, ngồi sồn ở nơi đó. Nó một mặt ngây ngô mà nhìn tiền lỗi trước mặt. Cái này là ư? Tiền lỗi dụi dụi con mắt, làm sao con tinh tinh nhỏ biến thành tinh tinh béo rồi? Xuất hiện trước mặt hắn không thể nghi ngờ chính là tiểu gia hỏa lúc trước, chỉ là nó rõ ràng trở nên béo lên rất nhiều. Tinh Tinh béo cũng nhìn tiền Lỗi, đột nhiên một cái nhảy vọt liền nhào tới trên người hắn, đôi cánh tay trực tiếp ôm lấy cổ của hắn. Tiền Lỗi tại bên trong thiếu niên 12 tuổi xem như tương đối khôi ngô, thân cao chừng 1,6m, nhưng con Tinh Tinh béo này quả thực không nhẹ. Nó hướng về thân thể hắn nhảy một cái, lập tức đem hắn ngã đến ngồi xổm xuống. Tinh Tinh béo ôm đầu của hắn, miệng rộng mở ra ngay tại trên mặt hắn, dùng lưỡi liếm đầy mặt. Thân thể còn hung hăng hướng về thân thể hắn mà ủy âm thanh thụ lão vang lên, không nên phản kháng, phải biểu hiện ra người thân thiết đối với nó, tựa như đối với thân nhân của mình. Con thú nhỏ này quả nhiên là đang ở ấu sinh kỳ, ngươi bây giờ phải thân thiết đối với hắn. thêm nữa trên người nó có dấu ấn sinh mệnh của ngươi, vậy nó tất nhiên sẽ cả đời sẽ đi theo ngươi. tiền lỗi bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm lấy con tinh tinh béo kia. trong lúc nhất thời, hắn không biết nên như thế nào cho phải. anh lạc hồng có chút mờ mịt nhìn về phía thụ lão, hôn kỹ thứ ba ư? chuyện gì xảy ra vậy thụ lão? thụ lão có chút cổ quái nói ta cũng không biết nha. dù sao con sinh vật này ai cũng chưa thấy qua. hạch tâm sinh mệnh của nó rất mạnh, chi ít đại biểu cho nó có sinh mệnh lực rất tràn đầy. về phần nó vừa mới dung hợp cùng tiểu mập mạp, đã thành một bộ phận của hắn. khả năng này là bởi vì dấu ấn sinh mệnh tương liên, tăng thêm tiểu mập mạp vừa vặn đột phá đến tam hoàn. cái này cùng hấp thu hồn linh có điểm giống, chỉ là lúc trở thành hồn linh, hồn thú sẽ vứt bỏ thân thể. không biết vì cái gì con vật nhỏ này ngay cả thân thể đều dung hợp lại cùng nhau cùng tiểu mập mạp. quả thực là cổ quái, đáng giá nghiên cứu tiền lỗi ở một bên nghe làm sao đều cảm thấy có chút không đúng anh lạc hồng cũng là lông mày nhíu chặt rất khó phân rõ cuối cùng là tốt hay xấu đối với hồn sư mà nói hồn kỹ thứ ba là rất trọng yếu thường thường là hồn kỹ trọng yếu nhất của hồn sư tại giai đoạn sơ cấp hồn kỹ mạnh yếu tất nhiên sẽ ảnh hưởng tổng hợp thực lực hồn sư thậm chí sẽ ảnh hưởng tới tiềm năng hẳn không phải là chuyện xấu đi mặc dù không biết cái hồn hoàn màu ám kim này đại biểu cho cái gì nhưng nhìn lên nó vẫn là rất cao cấp thụ lão nói đã xong rồi lão phu đi trước một bước tiêu hao tinh hoa sinh mệnh lão phu cần phải trở về chỉnh đốn thật tốt mới được. ngươi chờ một lúc liền dẫn hắn đi thôi. nói xong câu đó, thụ lão không để cho anh lạc hồng có cơ hội mở miệng, liền vào một cái hóa thành một đạo lục quang biến mất. anh lạc hồng nhìn thụ lão biến mất cũng là một trận bất đắc dĩ. mà lúc này tiền lỗi đã ung tinh tinh nhỏ, không chính là tinh tinh béo ngồi dậy. hắn có chút mờ mịt, trên mặt đều là nước bọt của tinh tinh béo. lão sư, lão sư, hắn giống như nhờ vả nhìn về phía anh lạc hồng. anh lạc hồng hỏi, ngươi đem nó phóng xuất ra, thân thể của mình có biến hóa gì hay không? Tiền lỗi giờ khóc giờ cười nói giống như không có thay đổi gì, chỉ ít chính hắn không có cảm giác được có thay đổi gì, cũng không có cái kỹ năng gì mới tùy theo xuất hiện. Thậm chí liền triệu hoán kim tiền đều không có động tĩnh gì, tựa như tinh tinh béo này làm hồn kỹ thứ ba cùng hắn không hề có một chút quan hệ nào. Anh lạc hồng tức giận nói: Ngươi trước tiên thu nó lại, cùng ta trở về rồi hãy nói. Tiền lỗi thôi động tinh thần lực thử nghiệm đem tinh tinh béo thu hồi lại. Tinh tinh béo lưu luyến không rời lại liếm lấy hắn một chút, sau đó liền biến thành một vệt kim quang trực tiếp chui vào bên trong mi tâm của hắn biến mất không thấy nó vừa biến mất tiền lỗi ngược lại là cảm giác được biến hóa trong nháy mắt biến sắc thất thành nói lão sư lão sư nó giống như đang hấp thu sinh mệnh lực của ta nha Hả? anh lạc hồng trượt lách người liền đến bên người tiền lỗi một phát bắt lấy cổ tay của hắn nàng lập tức liền cảm giác được sinh mệnh lực tiền lỗi đang mười phần không ổn định đang ba động quả nhiên có dấu hiệu bị tiêu hao phải biết đây chính là tại vĩnh hằng thiên không thành có năng lượng sinh mệnh rất nồng đậm Cho dù là ở trong môi trường này tinh tinh béo kia cũng đang hấp thu sinh mệnh lực của hắn, có thể thấy được nó đối với thôn phệ năng lượng sinh mệnh lợi hại đến mức nào, âm thanh thụ lão ung dung truyền đến. Hạch tâm sinh mệnh của nó rất mạnh, vừa mới khôi phục lúc là cần lượng lớn năng lượng sinh mệnh, tương lai trưởng thành cũng cần hấp thu năng lượng sinh mệnh mới được, cũng có thể thông qua ăn cơm để bổ sung, chỉ là ăn cơm để bổ sung sẽ tương đối chậm, phải ăn thiên tài địa bảo mới được. Biện pháp tốt nhất là nếm thử dùng nước hải thần hồ nuôi nấng nó. Nếu không, nó cũng chỉ có thể hấp thu sinh mệnh lực của người Nói không chừng sẽ đem ngươi hút thành người khô, nếu không phải nó vừa rồi mới hấp thu tinh hoa sinh mệnh của lão phu. Theo cường độ hạch tâm sinh mệnh của nó, nó là căn bản không có cách nào sống sót, bởi vì nơi này năng lượng sinh mệnh trong khoảng thời gian ngắn cũng thỏa mãn không được nhu cầu của nó. Cho nên khoản giao dịch này ngươi cũng không thua thiệt, chỉ là lão phu cũng không biết vật nhỏ này có làm được cái gì. Tiền Lỗi có một loại xúc động muốn khóc, bởi vì hắn đột nhiên hiểu được một sự kiện. Chỉ ít cho tới bây giờ bọn hắn cũng không biết con Tinh Tinh béo có làm được cái gì, nhưng có thể khẳng định là nó mang cho mình tiêu hao là cực lớn. Nếu như hắn nhớ không lầm, một lít nước hải thần hồ là một cái huy chương màu trắng. Dùng cái này nuôi nấng tinh tinh béo, mình tích xúc có thể duy trì bao lâu? Hào quang màu vàng sậm lóe lên, tiền lỗi vội vàng lại đem tinh tinh béo kêu gọi ra. Thứ duy nhất để hắn có chút vui mừng chính là triệu hoán gia hỏa này cũng sẽ không tiêu hao hồn lực hắn. Hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tinh tinh béo sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên người tinh tinh béo mọc đầy lông tơ màu ám kim có chút không hiểu nhìn tiền lỗi, bộ dáng mười phần đáng yêu. Tiền lỗi vẻ mặt đưa đám nói, ngươi trước tiên đừng hấp thu sinh mệnh lực của ta có được hay không? Trở về ta tìm đồ ăn cho ngươi, ngươi lại hút sinh mệnh lực như thế, ta không chịu nổi đâu đấy. Hắn cũng không có chú ý tới, cứ như vậy một lát sau, lông tơ trên người tinh tinh béo lại nồng đậm mấy phần. Tinh tinh béo tựa hồ có thể nghe hiểu hắn, hướng hắn nhẹ gật đầu, chỉ là nhìn qua có chút ủy khuất. Tiền lỗi một lần nữa đưa nó thu hồi, cả người đều có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Hắn đúng là không có cảm giác đến triệu hồi ra gia, gia hỏa này có tác dụng gì. Hơn nữa nhìn lên. Cái dáng người nó tròn vo cũng không giống là có dáng vẻ có sức chiến đấu gì Anh Lạc Hồng cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, tựa hồ là không tốt lắm Nếu nó là vô dụng thì coi như xong mấu chốt là còn chiếm cứ vị trí hồn hoàn thứ ba của tiền lỗi Cái này đối với tiền lỗi trưởng thành không thể nghi ngờ là có ảnh hưởng cực lớn Hồn sư nếu không thành thần, tất cả có thể có chín cái hồn hoàn Tiền lỗi dù muốn có được hồn hoàn thứ tư, hồn lực cần đạt tới cấp 40 Mà khoảng cách tiền lỗi tới cấp 40 còn có chênh lệch không nhỏ Lam Hiên Vũ cũng không biết hảo huynh đệ của hắn lúc này tao ngộ chuyện này. Hắn lúc này đang minh tưởng, hắn không có chú ý tới, bảo thạch chín màu chỗ ngực đang rung động rất nhỏ. Theo khí tức huyết mạch bản thân hắn khôi phục, bảo thạch trở nên càng phát ra óng ánh long lanh. Sáng sớm hôm sau, Lam Hiên Vũ rửa mặt xong liền đi đến nhà ăn. Bọn hắn kỳ thật cũng có thể tại ký túc xá chọn món ăn để cho người ta đưa tới. Nhưng đồ ăn ở căng tin sẽ rẻ hơn một chút mà lại không cần phí vận chuyển, Sang sớm tiền lỗi liền gọi cho hắn, bảo hắn đi đến nhà ăn. Thời điểm Lam Hiên Vũ đi vào nhà ăn, liền thấy một màn làm hắn ngạc nhiên. Tiền lỗi phù phạc mà ngồi tại trong phòng ăn, cũng không ăn đồ ăn, mà ở bên cạnh có một con tinh tinh mập mạp, toàn thân mọc đầy lông tơ màu ám kim đang ăn đến quên cả trời đất. Tiểu gia hỏa này cái gì cũng ăn, trực tiếp dùng hai tay bắt lấy đồ ăn, trong lúc nhất thời ăn đến như người chết đói. Lam Hiên Vũ có chút ngạc nhiên đi vào bên người tiền lỗi, hắn kinh ngạc nhìn con tinh tinh béo kia. Nó tỉnh lại rồi ư? Tinh tinh béo tựa hồ là cảm nhận được cái gì, nó ngẩng đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Đầu tiên là nó ngẩn người, sau đó đột nhiên hướng hắn thử nhe răng. Lông mày Lam Hiên Vũ cao lại, tại một cái chớp mắt này hắn có thể rõ ràng cảm thấy trên người Tinh tinh béo truyền đến ác ý. Nó không thích ta ư? Lúc này bảo thạch chín màu chỗ ngực hắn phóng xuất ra một cỗ khí tức băng lãnh mang theo vài phần phẫn nộ cùng uy nghiêm. Tinh tinh béo dùng mình một cái, lập tức trở nên cúi rụp. Bên trong ánh mắt nó nhìn Lam Hiên Vũ còn mang theo vài phần sợ hãi, tựa như là cảm nhận được cái gì. Tiền Lỗi một mặt ủy khuất nhìn về phía hắn, "Hiên Vũ, ta xong đời rồi, ta thật đáng thương nha. Ngươi làm sao vậy?" Lam Hiên Vũ nghi hoặc mà hỏi thăm. Tiền Lỗi vành mắt đều đỏ lên, "Ngươi nói ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Các ngươi đi kiếm đấu la tệ ta cũng không có, phong tử cùng huy huy thức tỉnh võ hồn ta lại không có gặp phải. Ta thật vất vả phát hiện cái bảo bối này xem như nhặt được cái thứ để lọt, Nhưng lại là gặp phải chuyện xui xẻo hơn." Lập tức, hắn đem to ngộ đêm ngày hôm qua kỹ càng nói một lần. Sau khi bọn hắn từ Vĩnh Hằng Thiên Không thành trở về, Anh lạc hồng còn cố ý dẫn hắn đi phòng huấn luyện tiến hành một loạt khảo thí đối với con tinh tinh béo này. Kết quả biểu hiện cái con tinh tinh béo này cũng không am hiểu chiến đấu, hoặc là nói nó đang ở ấu sinh kỳ nên cũng không am hiểu chiến đấu. Về phần nó lúc nào có thể trưởng thành, trưởng thành có thể biến thành bộ dạng gì, cái này ai cũng không biết. Nói cách khác, tiểu gia hỏa này cơ bản không có tác dụng gì, chí ít hiện tại vô dụng. Thế nhưng là con tinh tinh béo này quả thật đã chiếm cứ hồn hoàn thứ ba của hắn. Tiền lỗi chỉ cần phóng thích hồn kỹ thứ ba, liền sẽ đem nó triệu hóa ra triệu hoan nó sẽ không tiêu hao hồn lực của tiền lỗi nhưng nó sẽ một mực hấp thu sinh mệnh lực của tiền lỗi dù là tiền lỗi nhắc nhở nó phải thu liễm nó cũng vẫn là sẽ chậm rãi hấp thu trong thời gian ngắn đương nhiên không có vấn đề gì nhưng nếu như thời gian dài cứ hấp thu như thế tiền lỗi thậm chí cũng không thể rời đi xử lai khác học viện nếu không liền sẽ bởi vì sinh mệnh lực xói mòn mà tăng tốc già yếu nó vô dụng sao còn hấp thu sinh mệnh lực còn chiếm cứ hồn hoàn thứ ba ư sau khi nghe tiền lỗi giải thích ngay cả lam hiên vũ đều cảm thấy hắn có phải là bị quỷ suy sẹo ám vào hay không Nói đến thì đau lòng, tiền Lỗi nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Tinh Tinh béo bên cạnh hắn không rõ ràng cho lắm là chuyện gì, nó còn đưa tay sờ sờ đầu của hắn, vỗ vỗ lưng giúp hắn, ngược lại là rất có dáng vẻ tri kỳ. Lam Hiên Vũ cười khổ nói: "Ngươi trước đừng khóc, khóc có làm được cái gì đâu. Vừa rồi khi ta tới, nó giống như có cảm ứng, ta cảm thấy tiểu gia hỏa này hẳn là mạnh, nói không chừng nó sau khi trưởng thành liền sẽ trở nên cường đại. Ngươi bây giờ nuôi nấng nó cho tốt, nói không chừng về sau nó có thể cho ngươi một cái kinh hỉ lớn." Tiên Lỗi ngẩng đầu Hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Lam Hiên Vũ, thật sự có thể như vậy ư? Lam Hiên Vũ nhìn hắn, nhìn nhìn lại bộ dáng tinh tinh béo bên cạnh kia một mặt vô tội. Hắn ho khan một tiếng nói, hẳn là như vậy. Đúng lúc này cách đó không xa vang lên một âm thanh, "Ê, Lam Hiên Vũ." Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại, gặp hai thiếu nữ mặc đồng phục đang từ cửa phòng ăn đi tới, chính là Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu. Tiền lỗi nói, "Ta gọi các nàng đến, cũng kêu Phong Tử cùng Huy Huy đến, muốn để các ngươi giúp ta nghĩ biện pháp." Phong Tử không có nhận thông tin, Huy Huy cũng không có khả năng là đang tu luyện hoặc là đi ngủ. Lam Hiên Vũ gặp lại Đống Thiên Thu, đột nhiên cảm thấy nàng có chút biến hóa. Không chỉ là khí chất càng thêm xuất trần, tướng mạo tựa hồ cũng càng thêm linh tú, trọng yếu nhất chính là ánh mắt nàng nhìn mình phát sinh biến hóa rất lớn. Đống Thiên Thu trước đó, tại dưới tình huống bình thường mà nhìn hắn, thì ánh mắt nàng bình thản, mang theo nụ cười thản nhiên, lúc nổi giận liền coi là chuyện khác, nhưng lúc này ánh mắt nàng nhìn hắn hết sức phức tạp, mang theo vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Người gọi Lam Hiên Vũ chính là Đống Thiên Thu hắn đứng dậy nghênh đón ngươi không sao chứ hôm qua không thấy ngươi đến lên lớp đống thiên thu yên lặng lắc đầu ngươi cùng ta ra ngoài một chút đi ừ được lam hiên vũ đi theo đống thiên thu lam mộng cầm liếc mắt liền thấy được tinh tinh béo ngồi tại bên người tiền lỗi đã lại bắt đầu ăn uống thả cửa nàng không khỏi một mặt tò mò đi tới ngươi đây là tình huống như thế nào từ chỗ nào làm ra một viên thịt như thế Hả, chính ngươi làm sao cũng mập lên rồi các ngươi đây là đã ăn bao nhiêu rồi lam mộng cầm kinh ngạc phát hiện tiền lỗi vốn chỉ là hơi mập hiện tại là quá mập Tiền lỗi lệ rơi đầy mặt nói, mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi. Lam Hiên Vũ đi theo Đống Thiên Thu đi ra khỏi phòng ăn. Cảm giác của hắn là mười phần nhạy cảm, luôn cảm thấy Đống Thiên Thu có chỗ nào không thích hợp, liền hỏi. Ngươi thế nào rồi? Đống Thiên Thu quay người lại, nhìn về phía hắn nói. Ngươi thật sự là họ Lam ư, cha của ngươi hoặc là mẹ của ngươi cũng họ Lam ư, ngươi có thể nói cho ta hay không? Ngươi là thế nào cảm ứng được tính đặc thù của viên bảo thạch kia?" Lam Hiên Vũ ngẩn người, thử thăm dò nói. "Ngươi cũng có thể cảm ứng được tính đặc thù của bảo thạch kia ư?" Đống Thiên Thu yên lặng nhẹ gật đầu. "Lúc vừa mới bắt đầu ta không nhìn ra, nhưng về sau cảm ứng được một chút, nhất là thời điểm trên người ngươi xuất hiện biến hóa." Lam Hiên Vũ trong mắt chứa thâm ý nhìn nhìn nàng nói, "Cha ta đương nhiên họ Lam, mẹ ta họ Nam, đây là không thể nghi ngờ. Về phần tại sao ta có thể cảm ứng được tính đặc thù của bảo thạch kia, nói thật là ta thật sự không biết, chính ta cũng rất muốn biết nguyên nhân." Cái này tựa hồ có quan hệ cùng huyết mạch của ta, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nó tựa như là có quan hệ cùng huyết mạch long tộc. Bên trong huyết mạch của ta tựa hồ có khí tức long tộc, bảo thạch kia cũng là có khí tức long tộc, cho nên cả hai ở giữa sinh ra cộng sinh. Nói xong, Lam Hiên Vũ nâng lên hai tay của mình, trên bàn tay phân biệt nổi lên vảy màu kim cùng vảy màu bạc. Với lại, hôm qua còn phát sinh một chuyện kỳ quái, tại trước khi ta cầm viên bảo thạch đó, cũng đã cùng phong tử thử dùng hai loại lam ngân thảo phụ trợ, không nghĩ tới sau khi hắn bị nhiều lần bạo thể, Sáng sớm hôm sau võ hồn đã thức tỉnh lần thứ hai, huyết mạch cũng thức tỉnh. Tựa như là huyết mạch của Bạch Long Vương, mạnh hơn rất nhiều. Nhưng một đêm hôm đó, tại ảnh hưởng của bảo thạch, huyết mạch của ta tựa hồ cũng xuất hiện biến hóa. Hai loại huyết mạch tương hỗ điều hòa rất nhiều, nhưng lại không cách nào xuất hiện hiệu quả song trọng phụ trợ, cũng không cách nào lại giúp người khác thực hiện võ hồn biến dị. Ta cũng đang muốn tìm ngươi đây, không biết thâm lam ngưng thị của chúng ta còn có thể dùng hay không. Đang muốn tìm ngươi thử một chút, chúng ta quay về đi khoang thuyền mô phỏng đi, tại trong hiện thực thí nghiệm không an toàn đống thiên thu lẳng lặng nghe hắn giảng thuật, cười khổ nói: ta tựa hồ cũng đã thức tỉnh. sao cơ? lam hiên vũ ngẩn ngơ. đúng vậy, muốn nói người tiếp nhận số lần song trọng phụ trợ nhiều nhất hẳn là đống thiên thu. nguyên ân huy huy lúc trước sản sinh biến hóa, lưu phong hôm qua cũng có tiến hóa, đống thiên thu làm sao lại không có động tĩnh? lam hiên vũ hỏi: ngươi hôm qua không đến lên lớp là bởi vì cái này ư? đống thiên thu yên lặng nhẹ gật đầu. khó trách ngươi sẽ hỏi ta những vấn đề kỳ kỳ quái quái này. lam hiên vũ tò mò hỏi: ngươi là thức tỉnh huyết mạch hay là thức tỉnh võ hồn? Đống Thiên Thu nói, hẳn là đều có cả hai, về sau ngươi sẽ biết. Ngươi, ngươi thật sự không phải họ Đường ư? Nhưng huyết mạch của ngươi, một đêm kia, mảnh vỡ ký ức trong đầu để nàng hồi tưởng lại rất nhiều thứ, nhất là kia một đạo thân ảnh màu vàng kia. Lam Hiên Vũ không hiểu hỏi, ngươi hỏi rất kỳ quái nha, ta tại sao phải là họ Đường? Đống Thiên Thu lẩm bẩm, không phải ư? Không đúng, nhất định là đúng. Khí tức tương tự, còn có viên bảo thạch kia, ta đã thấy. Lam Hiên Vũ vội vàng truy vấn, ngươi đã gặp qua ư? Ngươi gặp qua ở đâu? hắn cũng rất muốn biết lai lịch viên bảo thạch chín màu kia. đống thiên thu lại dùng sức lắc đầu. ta, ta không nhớ rõ. có lẽ là tại trong bức tranh nào đó đã gặp qua. nàng cúi đầu, ánh mắt có chút lấp lóe. mà ngươi gọi ta ra chính là vì nói cái này ư? ngươi cũng đã thức tỉnh lần hai. đây là đại hảo sự nha. đáng tiếc chính là ta không có cách nào lại giúp người khác. mập mạp chính là rất thống khổ. hắn mấy ngày nay toàn gặp chuyện xui xẻo. đống thiên thu ngẩng đầu nhìn về phía lam hiên vũ. tại một cái chớp mắt này ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên kiên định nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lam Hiên Vũ, đôi mắt trong suốt, nàng chậm rãi hít sâu một hơi. Hắn nhất định là hậu đại của người kia, ít nhất là có huyết mạch của người kia. Người kia thì mình chỉ sợ vĩnh viễn cũng không tìm được. Như vậy, mình thiếu nợ hắn, liền hồi báo cho tên trước mắt này đi. Lam Hiên Vũ cũng không có phát hiện trạng thái tâm tình biến hóa của Đống Thiên Thu. Hắn đem chuyện tiền lỗi hai ngày nay gặp phải nói cho Đống Thiên Thu một lần. Nghe Lam Hiên Vũ giảng thuật, Đống Thiên Thu biểu lộ trở nên cổ quái. Quan hệ của tiền lỗi cùng Lam Hiên Vũ càng thân mật hơn một chút so với Lưu Phong cùng Lam Hiên Vũ bởi vì tiền lỗi cùng lam hiên vũ cùng một chỗ thời gian dài nhất lại không nghĩ rằng trong mọi người chính là tiền lỗi không thể bởi vì lam hiên vũ phụ trợ mà tiền hóa hơn nữa còn lãng phí hồn hoàn thứ ba có lẽ con tinh tinh béo kia cũng không phải vô dụng đâu chúng ta đi xem một chút đi nói xong đống thiên thu rất tự nhiên nắm chặt tay lam hiên vũ hướng trong phòng ăn đi đến tay của nàng có chút mát mẻ rất bóng loáng tiếp xúc da thịt để toàn thân lam hiên vũ đều có một loại cảm giác điện giật đây là tỷ tỷ nắm tay của đệ đệ ưu có lẽ vậy đi Lam Hiên Vũ nghĩ như thế, nhưng tim của hắn vẫn như cũ đập có chút nhanh. Hai người trở lại nhà ăn. Đống Thiên Thu rất hào phóng kéo Lam Hiên Vũ đi vào trước mặt Lam Mộng Cầm cùng Tiền Lỗi. Lúc này Lam Mộng Cầm chính là đang nhìn Tiền Lỗi, mà Tiền Lỗi thì là một mặt phiền muộn, đều không nhìn thấy Đống Thiên Thu nắm tay Lam Hiên Vũ. Nhìn thấy bọn hắn, Đống Thiên Thu mặt đỏ lên, lúc này mới lặng lẽ buông lỏng tay Lam Hiên Vũ ra. Tiền Lỗi khóc ròng ròng hỏi: Các ngươi nói xem, ta nên làm cái gì mới tốt đây? Ta chính là vì tiết kiệm một chút tiền mới dẫn nó tới đây ăn cơm tối thiểu có thể tiết kiệm được phí vận chuyển. Lam Hiên Vũ nói, ngươi trước đừng có gấp, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, mà lại, căn cứ lịch sử ghi chép của liên bang, tất cả hồn hoàn dị sắc đều là rất cường đại. Chúng ta bây giờ không làm rõ được năng lực tiểu gia hỏa này không có nghĩa là về sau cũng không rõ ràng. Ta cảm thấy, thụ lão đã nói sinh mệnh hạch tâm của nó rất mạnh, nói không chừng chờ nó trưởng thành sẽ đặc biệt mạnh đó nha. Đã là chuyện không có cách nào nghịch chuyển, ngươi liền thản nhiên tiếp nhận đi. Tiên lỗi vẻ mặt đưa đám nói, làm mà sao tiếp nhận được đây? Lam Hiên Vũ nói: "Tiếp tục nuôi nấng nó thôi, dù sao nó đã là một phần của ngươi, ngươi cũng không thể mặc kệ nó, mà lại tính mạng của nó ấn ký tương liên cùng ngươi, nếu là nó xảy ra vấn đề, ngươi cũng sẽ xảy ra vấn đề. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, các ngươi hiện tại là cùng hưởng sinh mệnh, các ngươi đã là một thể, ngươi liền tận lực dùng đồ tốt cho nó ăn đi. Thụ lão không phải nói cho nó uống nước Hải Thần Hồ ư, vậy chúng ta quay về liền cho đi Hải Thần Hồ uống nước, nhìn xem nó sẽ có biến hóa gì hay không. Còn có cái này nữa, nói đến đây" Lam Hiên Vũ nhìn thoáng qua Tinh Tinh béo ăn uống tại bên cạnh, thái độ của ngươi đối với nó phải tốt một chút, trong lòng không nên tràn ngập ghét bỏ. Nói không chừng nó có thể cảm ứng được đấy. Tiền Lỗi nhìn Tinh Tinh béo bên người, một mặt bi thương. Lam Mộng cầm đột nhiên cười, tốt xấu gì nó cũng đã giúp ngươi tăng mập nha. Ngươi nhìn xem, ngươi đây không phải là mập hơn không ít. Ta cảm thấy việc cấp bách là phải đặt tên cho nó, không phải chúng ta cũng không biết ngươi xưng hô như thế với hảo huynh đệ này ư? Tiền Lỗi liếc mắt, ngươi liền cười trên nỗi đau của người khác đi. Tên gọi là gì sao? các ngươi nghĩ tên giúp ta đi, nó mập như vậy, liền gọi là tiểu bàn đi, thế nào? về sau ngươi là mập mạp, nó là tiểu bàn, hoặc là hai mập cũng được. Hảo huynh đệ mà, tiền lỗi cả giận nói, ngươi mới là mập mạp, có văn hóa hay không vậy? nhìn dung mạo ngươi thật đẹp mắt mà văn hóa cũng lùn như thế ư? lam mộng cầm đột nhiên cười lên ha ha, gọi là cái gì thì chính ngươi nghĩ đi. chẳng lẽ gọi là tinh tinh béo ư? tinh tinh béo tựa hồ là có chút không vừa ý, nó ngẩng đầu hướng lam mộng cầm thử nghe rằng, lam mộng cầm hơi kinh ngạc, ui cha! Nó còn không cao hứng nữa nha. Xem ra nó vẫn là rất thông minh nha. Tiền Lỗi xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Lam Hiên Vũ hỏi. "Hiên Vũ, ngươi giúp ta nghĩ cho nó một cái tên đi, ta hiện tại lòng đang rất loạn." Lam Hiên Vũ khóe miệng giật một cái nói, "Cái chữ béo này kỳ thật quát lên rất thân thiết. Ngươi xem chúng ta không đều gọi ngươi là tiền mập mạp ư? Ngươi không phải yêu nhất là tiền tài ư? Võ hồn của ngươi cũng là triệu hoán kim tiền. Tiểu gia hỏa này lại một thân lông tơ màu vàng mà ngươi gọi là tiền mập mạp, không bằng liền gọi nó là Kim Bản Tử đi." Hai người các ngươi tập hợp lại cùng nhau, đúng lúc là hai chữ tiền tài. Tiền lỗi ngẩn người, cái này còn giống như có chút ý nghĩa, ngươi đồng ý không? Tiền lỗi đụng đụng bên người Tinh Tinh béo. Tinh Tinh béo nhìn hắn, lại nhìn nhìn Lam Hiên Vũ, đột nhiên nó rụt rụt đầu, sau đó gật đầu một cái. Đồng Thiên Thu kinh ngạc nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nó giống như có chút sợ ngươi, không dám phản bác ngươi. Lam Hiên Vũ gãi gãi đầu, hắn cũng không biết vì cái gì nó sẽ có chút sợ mình. "Tốt, vậy liền đặt tên như vậy đi, ta là Tiền Mập Mạp, về sau ngươi chính là Kim Bản Tử." Kim Bàn Tử vẫn được, cũng là rất thân thiết. Cuối cùng cảm xúc của Tiền Lỗi đã tốt một chút, hắn ôm bả vai Kim Bàn Tử bên người. Về sau chúng ta chính là hảo huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau, ngươi cần phải nhanh trở nên cường đại chút nha. Kim Bàn Tử có chút mờ mịt nhìn hắn một chút, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục ăn uống thả cửa. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại nói, mập mạp, ta cho ngươi cái đề nghị. Hắn vừa kêu một tiếng mập mạp này Tiền Lỗi ngẩng đầu thì coi như không sao, nhưng Kim Bàn Tử vừa mới có tên gọi vậy mà cũng ngẩng đầu lên, thật thật thông minh nha. Lam Hiên Vũ hơi kinh ngạc, phải biết tiểu gia hỏa này vẫn chỉ là thú nhỏ ấu sinh kỳ mà thôi, kiến nghị gì. Tiền lỗi cũng không có chú ý tới điểm này chỉ nhìn chầm chầm Lam Hiên Vũ, chờ lấy đề nghị của hắn. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại nói, thụ lão không phải đã nói sao, có thể cho tiểu gia hỏa này uống nước hải thần hồ ư, nước hải thần hồ đất như vậy, vậy ta có một biện pháp tốt nhất. Kim bàn tử có thể ăn nhiều như vậy, mà ngươi lại nói nó hấp thu rất nhiều năng lượng sinh mệnh, bụng nó tựa như hang không đáy, như vậy nói cách khác. Nó một lần cần nước hải thần hồ rất có thể không phải một con số nhỏ. Như vậy, chúng ta không bằng nhẫn tâm thử một lần, trực tiếp dẫn nó đến hải thần hồ đi, xem nó có thể uống nhiều hay ít. Thứ nhất là kiểm tra một chút tổng lượng nó hấp thu, phán đoán nó đến tộc cùng cần bao nhiêu năng lượng sinh mệnh. Cái thứ hai chính là, nếu như nó có thể uống vượt qua 30 lít nước hải thần hồ, như vậy chúng ta liền đã có lời. Dùng ba cái huy chương màu vàng đi tu luyện ở hải thần hồ ư? tiền lỗi một chút liền hiểu ý tứ của hắn. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, tiên lỗi lại do dự. Thế nhưng là 30ml Nó có thể uống nhiều như vậy ư? Bụng của nó dung lượng cũng là có hạn đó nha." Lam Hiên Vũ tức giận nói. Cứ như vậy không lâu sau nó sẽ ăn được bao nhiêu? Là bình thường bụng chứa nổi ư? Lúc này trên mặt bàn trước mặt Tiền Lỗi chợn vẹn đặt vào 10 cái bồn, đây chính là cái bồn cơ đấy. Kim bàn tử thân cao bất quá chừng 1 mét, nếu như chỉ là dựa theo bụng nó đến tính toán, hẳn là một chậu đều ăn không vào mới phải." Tiền Lỗi một mặt đau lòng nói, "Đây chính là ba cái huy chương màu vàng nha. Ta có chút không nỡ." Lam Hiên Vũ nói, "Không thấy tôm là không thả tép." Nếu là nó có thể uống lượng lớn nước hải thần hồ, chúng ta coi như kiếm lời. Nếu là dạng này có thể gây nên thân thể của nó tiến hóa, để nó chí ít có năng lực nhất định để giúp ngươi, chúng ta liền kiếm được càng nhiều. Huy chương ta cho ngươi thì dùng đi, vừa vặn ta hôm nay cũng phải đi bên kia tu luyện, ngươi đi cùng ta luôn. Kim bàn tử cùng ngươi là một thể, chờ đến trong hải thần hồ, ngươi lại đem nó triệu hoán đi ra. Huống chi, ngươi đừng quên, ngươi không phải tổn thất không ít sinh mệnh lực ư, còn có nơi nào tốt hơn so với tu luyện tại trong hải thần hồ ư? Không chỉ là nó có thể uống nước Chính ngươi cũng có thể hấp thu năng lượng sinh mệnh. Trong mắt của ta, nhất cử lưỡng tiện, coi như thua thiệt cũng thua thiệt không được quá nhiều. Lam Hiên Vũ đưa tiền lỗi như thế tính toán, tiền lỗi lập tức bình thường trở lại, cắn răng một cái. Được, cứ làm như thế, huy chương không cần ngươi xuất ra. Viên chữ vật kim tệ kia không phải có thể bán 500 vạn đồng liên bang ư? Ba cái huy chương màu vàng cũng chính là 60 vạn đồng liên bang. Ta còn xuất ra không nổi ư? Kim bàn tử, ngươi đến lúc đó cần phải dùng sức uống hết cho ta. Bụng của ngươi không phải hang không đáy ư? đến lúc đó cũng đừng làm ta mất mặt. Kim bàn tử đem đầu mình tiến đến bên cạnh hắn, cọ sát tại trên mặt hắn. Đừng nói, mặc dù gia hỏa này chiếm cứ một cái hồn hoàng của tiền lỗi, nhưng cùng tiền lỗi đúng là đặc biệt thân mật. Bị nó từ từ cảm hóa, tâm tình tiền lỗi đều tốt hơn nhiều. Được rồi, chúng ta ăn một chút gì đi, sau đó cũng nên đi học. Lam Mộng Cầm đứng người lên đi lấy đồ ăn. Đối với Kim bàn tử, nàng càng có chỉ là hiếu kỳ; đối với tiền lỗi, nàng liền có chút hả hê. Không biết vì cái gì, nàng chính là nhìn tiền lỗi có chút không vừa mắt võ hồn lưu phong tiến hóa lần hai chuyện này nàng cũng nghe nói bất quá nàng ngược lại là không có tâm tư gì ghen ghét nàng là song sinh võ hồn mà lại hai đại võ hồn đều là đỉnh cấp chỉ cần có thể đem hai cái võ hồn tu luyện cho tốt nương tựa theo tự thể võ hồn dung hợp kỹ nàng tuyệt đối là một loại hồn sư thực lực đỉnh tiêm ăn xong điểm tâm tiền lỗi đem kim bàn tử thu hồi bốn người lúc này mới cùng đi lên lớp hôm nay tiểu đội bọn hắn cuối cùng là người đều tới đông đủ lưu phong so với bọn hắn còn muốn muộn hơn một chút cùng so với hôm qua lôi thôi Hôm nay đã khác một trời một vực. Hôm nay Lưu Phong nhìn qua thần thái sáng láng, một mặt hưng phấn, hiển nhiên là đêm qua tu luyện có hiệu quả coi như không tệ. Lưu Phong nhìn thấy con mắt tiền lỗi đỏ ngầu, nghi hoặc mà hỏi thăm. mập mạp, ánh mắt ngươi làm sao sưng lên thế? Ừ. Tiền lỗi lại quay đầu đi chỗ khác không để ý tới hắn, Lưu Phong ngữ trọng tâm trường nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, có lúc loại vận mệnh này là không có cách nào giải thích. Với lại, triệu hoang kim tiền của ngươi nguyên lai so với Bạch Long Thương tiềm lực lớn hơn. Ngươi không phải đều có thể cùng dung hợp với thú triệu hoán ư, đồng thời có được một chút năng lực của nó ư? Sau này khẳng định mạnh hơn so với ta, nhanh cố gắng tu luyện đột phá đến tam hoàn đi, tranh thủ làm một cái hồn kỹ thứ ba mạnh một chút. Đến lúc đó thực lực tất nhiên sẽ có bay vọt về chất. Lưu Phong đúng là khuyên bảo chân thành, nhưng nghe xong hắn nói về hồn kỹ thứ ba, tiền lỗi không khỏi buồn từ đó mà đến, kém chút khóc lên. Ngươi cút đi! Lưu Phong tức giận nói, không biết nghe người tốt khuyên bảo nha. Lam Hiên Vũ cố nén mới không có bật cười, đột nhiên hắn linh cơ khẽ động. Ê mập mạp, phong tử nói có chút đạo lý nha. Kim bàn tử hẳn là cũng xem như thú ngươi triệu hoán ra. Thời điểm nó vừa mới khôi phục, cùng dung hợp với thân thể của ngươi. Ngươi quay về thử một chút xem, đem nó triệu hoán ra, sau đó chủ động tiến hành dung hợp cùng nó. Nói không chừng sau khi dung hợp liền sẽ có năng lực xuất hiện. Tiền lỗi sừng sốt một chút, có thể chứ?" Lam Hiên Vũ nói. "Thử một chút lại có làm sao?" tiền lỗi lúc này mới nhịn xuống bi thống. "Được, vậy liền thử một chút." Lưu Phong có chút không nghĩ ra hỏi, "Kim bàn tử là gì?" Lam Hiên Vũ nhìn Tiêu Khải đã đi vào phòng học nói: Sau này lại nói cho ngươi chuẩn bị lên lớp rồi kìa. Tiêu Khải trên bục giảng trầm giọng nói: Hôm nay lên lớp, trước tiên bố trí nhiệm vụ cho các ngươi. Khai giảng đã nhiều ngày như vậy, tin tưởng các ngươi đối với phương hướng chế tác đấu khải đã có một chút suy nghĩ. Chế tác đấu khải không thể chậm trễ, nhất định phải sớm một chút bắt đầu. Cho nên lại cho các ngươi ba ngày thời gian lựa chọn phó chức nghiệp các ngươi muốn học tập, sau đó liền phải bắt đầu học tập cùng luyện tập phó chức nghiệp vì chế tác nhất tự đấu khải làm chuẩn bị. Nghe Tiêu Khải nói. Lam Hiên Vũ không khỏi lông mày cau lại. Đúng vậy, nên phải chọn phó chức nghiệp rồi. Sau khi tự trường, bởi vì sinh mệnh lực tăng lên, lại thêm về sau tu luyện tại trong Hải Thần Hồ, sau đó còn phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn thật đúng là không lo lắng về phương diện này. Hắn đến bây giờ căn bản cũng không có thử qua các loại phó chức nghiệp, càng không biết mình nên lựa chọn cái gì. Lam Hiên Vũ hướng bên người Tiền Lỗi hỏi: Các ngươi xem qua chưa? đã chọn gì rồi? Tiền Lỗi gật gật đầu nói: Ta đã xem qua rồi, ta chọn thiết kế. Tinh thần lực của ta cao, phương diện thiết kế hẳn là vẫn được. Phong Tử chọn khắc họa Hạch Tâm pháp trận. Hắn có tính nhẫn nại đối với phương diện này cũng có hứng thú. Tay khắc họa pháp trận phải vững vàng mà lại tốc độ nhanh. Ngươi thì sao đây, lão đại? Lam Hiên Vũ cười khổ nói: Ta còn chưa chọn, ta cũng chưa có thử qua. Tiền Lỗi hạ giọng nói: Ba chúng ta là thân cận nhất, về sau chế tác đấu khải tốt nhất không cần người khác. Liền xem như các nàng Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm cũng giống vậy. Những nữ hài tử này tâm tư nhiều, ai biết về sau có thể giúp chúng ta hay không? Cho nên ba người chúng ta tốt nhất là chọn ba loại phó chức nghiệp. Hiện tại còn thiếu một cái đoán tạo, dù sao ngươi cũng không có phương hướng gì khác. Không bằng chọn đoán tạo đi, ta nhớ được khí lực ngươi cũng được, ngộ tính cũng không kém. Ta nghe lão sư nói, rèn đúc cần đầy đủ lực lượng, kiên nhẫn. Nhưng trọng yếu nhất chính là ngộ tính, cho nên tinh thần lực cũng không thể yếu. Ta cảm thấy ngươi có thể nha, Lam Hiên Vũ không còn gì để nói. Hai người các người đều giúp ta chọn cái này ư, tiền lỗi cười hắc hắc nói. Chúng ta đây không phải cảm thấy mình đều đảm nhiệm không được rèn đúc ư, lão đại ngươi thì có thể người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Gien là phó chức nghiệp cơ sở nhất nhưng cũng là khó khăn nhất. Tuyệt đối không phải thông qua luyện tập buồn tẻ liền có thể trở thành đại sư. Gien đúc phổ thông không khó nhưng muốn trở thành thợ gien có thể gien đúc chế tác ra tài liệu cần thiết cho đấu khải cường đại thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Được thôi, vậy ta liền chọn cái này. Lam Hiên Vũ cũng lười chọn nữa mà tiền lỗi nói đến cũng có đạo lý. Ba người bọn hắn quan hệ mật thiết nhất, ba người riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng. Thời điểm tương lai chế tác đấu khải cũng sẽ dễ dàng nhất. Đoán tạo. Quyết định như vậy đi. Phi thuyền vũ trụ màu trắng bạc phi hành ổn định ở trong vũ trụ nhanh. Bên trong khoang hạng nhất xa hoa, nhà công tử có thói quen đứng tại phía trước cửa sổ. Trong tay cầm một chén nước khoáng, từng ngụm nhỏ ngụm nhỏ mà uống vào. Nhà khanh linh cầm một ly rượu đứng ở bên cạnh hắn. Ngươi thật sự là không có gì thấy thú vị ư. Thế nào, có gì ư? Nhà công tử hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng. Nhà khanh linh nói, cũng chỉ uống nước trắng còn không phải thú vị uống chút rượu lại tốt hơn bao nhiêu nói không chừng liền say rượu nói ra lời thật câu đằng sau này nhạc khanh linh tự nhiên là nói ở trong lòng nàng hiện tại cũng nhận ra nàng không chút nào phủ nhận chính mình thích tên trước mắt này thế nhưng là gia hỏa này luôn luôn cho người ta một loại cảm giác có khoảng cách đối với bất kỳ người nào đều là dạng này kể cả nàng nàng duy nhất một lần nhìn thấy gia hỏa này lộ ra mỉm cười hiểu ý tựa hồ cảm giác khoảng cách đã biến mất chính là một khắc năm đó hắn ôm đứa bé kia hát một bài khi đó Nàng cảm nhận được hắn vui vẻ phát ra từ nội tâm. Nhà công tử khẽ cười nói, "Ta vẫn là thích uống nước trắng, uống nước rất tốt." Nhà Khanh Linh hừ một tiếng, "Tùy ngươi vậy." Lại nói, "Ngươi trước kia chưa từng có nghĩ tới muốn tới hành tinh mẹ cơ mà, lần này làm sao lại muốn tới hành tinh mẹ vậy? Công ty bên kia đã sớm muốn để ngươi đến Minh Đô biểu diễn. Minh Đô bên kia quan to hiển quý mới là nhiều nhất, xuất tiền ra đều là thiên văn sổ tự." Lại nói tiếp, "Ngươi có biết bây giờ mình có bao nhiêu tiền hay không?" Nhà công tử cười ha ha nói, "Biết hay không có quan hệ gì đâu." Ngươi không phải đều sẽ quản lý tốt ư?" Nhà Khanh Linh có chút tức giận, "Ta là mẹ của ngươi ư, cái gì cũng đều ném cho ta quản, ngươi không sợ ta mệt chết ư? Ngày nào đó ta sẽ đem tất cả tiền của ngươi đều ném đi, ngươi có sợ hay không?" Nhà công tử lắc đầu, "Không sợ, ngươi đã cứu ta, không có ngươi, ta cũng sẽ không đi đến con đường này. Với ta mà nói, tiền cũng không có tác dụng gì, lúc đầu nghĩ đến kiếm tiền cũng đều là ngươi, ngươi cứ tùy tiện dùng đi, đều là của ngươi hết, mà ngươi tại sao muốn ném đi, không bằng một mực tiếp tục giúp ta." ngươi còn có thể có càng nhiều tiền. Nhạc Khanh Ninh ngây ngốc mà nhìn hắn, nhìn dáng vẻ hắn nói có đạo lý, hắn chính là như vậy, vốn là như vậy. Ngoại trừ cảm giác một tia khoảng cách kia ra, hắn đối với mình xác thực đã là tốt nhất, chưa từng có nửa điểm nghi kỵ. Ngoại trừ cực ít thời điểm hắn ra bên ngoài thì mình để hắn làm cái gì thì hắn làm cái đó. Công việc cũng đều là mình an bài cho hắn, bình thường chỉ cần mình không nói, hắn thậm chí ngay cả yêu cầu nghỉ ngơi cùng nghỉ phép đều không nhắc tới qua. Lần này lại là rất ít gặp, chính hắn chủ động đưa ra đến hành tinh mẹ biểu diễn. Còn không ra hỏa này thật sự chính là rất nghe lời Nguyên nhân cũng chính là như thế Nhà khanh linh không biết bao nhiêu lần muốn phát tác cùng hắn Nhưng mỗi lần nhìn đôi mắt màu lam bảo thạch của hắn Nhìn hắn mỉm cười Nàng liền tức giận không nổi Được rồi, được rồi Thanh xuân của mình coi như đều lãng phí ở trên người hắn cũng đáng giá Và lại, người hiện đại chỉ cần có tiền Sống ba năm trăm tuổi đều không phải cái vấn đề lớn gì Mình cũng còn trẻ cơ mà Mình liền cứ bám cùng hắn Ta không tin hắn không hề động tâm Đường nhạc, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi nhà công tử nghi hoặc nhìn về phía nàng vấn đề gì nhà khanh linh mặt đỏ lên ngươi ngươi từng có bạn gái ư nhà công tử bị nàng hỏi cũng sững sờ bạn gái ư mình từng có bạn gái ư ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên mê võng. đột nhiên một vòng vẻ thống khổ từ đáy mắt hắn trượt loé lên tại một sát na kia một cái mảnh vỡ ký ức từ trong đầu hắn hiện lên hắn phảng phất thấy được một vòng ngân sắc là một đạo thân ảnh màu trắng bạc tiếp theo một cái chớp mắt đầu của hắn đột nhiên kịch liệt đau nhức Tựa hồ có một cỗ khí tức của quái muốn dâng lên mà ra, thân thể của hắn lung lay một chút, đưa tay đỡ lấy trước mặt Thanh đỡ trước mặt, "Đường Nhạc, ngươi thế nào vậy?" Nhạc Khanh Linh giật nảy mình, vội vàng một đỡ lấy hắn, Nhạc công tử sắc mặt tái nhợt, đứng ở nơi đó, trong ánh mắt ẩn ẩn có ánh sáng chao chớp động. Tới sau cả nửa ngày hắn mới dần dần khôi phục bình thường. Hắn một lần nữa đứng thẳng người, thở một hơi dài nhẹ nhõm, không có việc gì, bệnh cũ mà thôi. Hắn vẫn luôn có bệnh đau đầu, bí mật này chỉ có Nhạc Khanh Linh mới biết được. Nhạc Khanh Linh vội vàng lấy cái cốc của hắn, "Ta rót cho ngươi thêm chén nước nóng, uống đi." Nhạc công tử nhìn bóng lưng của nàng, lẩm bẩm, "Ta nhớ tới một chút xíu, a, ta hình như từng có bạn gái." Thân thể Nhạc Khanh Linh cứng đờ, cái ly trong tay suýt nữa trượt xuống. Nàng bỗng nhiên xoay người lại, "Có bạn gái ư? Nàng ở nơi nào?" Nhạc công tử cười khổ nói, "Ta không biết, ta không nhớ nổi." "Không biết vì cái gì, bên trong tim Nhạc Khanh Linh đột nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. "Hắn có bạn gái ư? Nữ nhân kia ở nơi nào?" lúc này tại thiên đấu tinh nana có thói quen dạo tại bên hồ học viện lúc trước lam hiên vũ cùng đống thiên thu đã từng đánh nhau ở nơi này mái tóc dài màu bạc của nàng rối tung ở sau ót theo gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa đã nhiều năm như vậy nàng vẫn như cũ là đẹp như vậy bề ngoài của nàng không có biến hóa chút nào khiến tất cả nữ nhân ở học viện đều rất ghen tị nhưng không biết vì cái gì vô luận là ai đều không thể sinh ra cảm xúc ghen ghét đối với nàng nàng mỗi ngày đều trải qua sinh hoạt bình tĩnh mà lặp lại lên lớp tàn bộ ăn cơm chỉ ăn một chút xíu Thời gian khác đều tại chỗ ở của mình, rất ít khi đi ra ngoài. Từng có nam lão sư hướng nàng thổ lộ, những chuyện này người của Liên bang phụ trách giám sát nàng cũng không có ngăn cản. Đây là nhân vật đặc biệt, chân chính dung nhập vào xã hội cũng không phải là chuyện gì xấu, nhưng Nana từ đầu đến cuối cùng vẫn giữ một khoảng cách với những vị nam lão sư kia, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội. Có một lần, một nam lão sư theo đuổi có chút cực đoan, hắn đưa tới một cỗ xe ô tô thể thao mới nhất, mà còn là phiên bản giới hạn. Cái xe thể thao này thậm chí có thể phi hành ở trong vũ trụ thời gian ngắn. Nhưng Nana đã từ chối nhã nhận, mà nam lão sư kia nhất định phải bắt nàng nhận lấy dây dưa đủ kiểu. Cuối cùng, Nana bất đắc dĩ, tiện tay vung lên. Chiếc xe thể thao kia ngay tại trước mặt tên nam lão sư đang trợn mắt hốc mồm mà hóa thành một đoàn bột mịn theo gió phiêu tán. Nhân viên giám sát của liên bang lập tức xuất hiện, mang đi nam lão sư. Đồng thời ở trong học viện âm thầm cảnh cáo, bất luận kẻ nào cũng không được tiếp cận Nana. Lúc này mới đem chuyện lần này hóa giải. Từ đó về sau, Nana sinh hoạt liền càng thêm bình tĩnh, hoặc là nói càng thêm cô độc. Nana tự lẩm bẩm Không biết Hiên Vũ cùng Thiên Thu bọn hắn thế nào. Nàng nhìn hồ nước trước mặt, bên trong đôi mắt đẹp màu tím rốt cục có một tia tâm tình chập chờn Đúng vậy, đã rất lâu không có nhìn thấy bọn hắn rồi. Có chút muốn đi xem bọn hắn, chỉ là mình tựa hồ không thể tùy tiện rời đi khỏi nơi này. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận được, tại cách đó không xa từ đầu đến cuối có người nhìn mình chằm chằm. Nếu như trong lòng không có cố kỵ, nếu như không phải lo lắng Hiên Vũ sẽ bị mình liên lụy. Có lẽ, mình cũng sớm đã rời đi khỏi nơi này. Bất quá Coi như rời đi, mình cũng không biết là nên đi chỗ nào. Bọn hắn tại sử lai khác học viện. Không biết vì cái gì, mỗi lần nhớ tới cái tên này cảm xúc của nàng đều sẽ có chút ba động. Chờ sau này có cơ hội, hẳn là tới đó thử xem. Nói không chừng, mình liền có thể nhớ tới cái gì. Không quan trọng, coi như nhớ được cái gì thì có ý nghĩa gì chứ. Nên hỏi một chút hiên vũ bọn hắn lúc nào mới có thể nghỉ hè. Chờ bọn hắn nghỉ, nói không chừng liền có thể trở lại thăm một chút. Nghĩ tới đây, trên mặt Nana không tự giác lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. tại sử lai like khác học viện sau khi tiết học buổi sáng kết thúc lam hiên vũ cùng lưu phong liền bị tiền lỗi lôi kéo trở về ký túc xá mục đích trở về rất đơn giản tiền lỗi muốn thử một chút mình có phải là có thể dung hợp cùng kim bàn tử hay không nhìn có thể xuất hiện năng lực mới hay không lam mộng cầm cùng đống thiên thu cũng cảm thấy rất hứng thú liền theo tới đám người đi thẳng đến phòng tu luyện trong ký túc xá của tiền lỗi tiền lỗi lần nữa đem kim bàn tử phóng thích ra ngoài trải qua buổi sáng hôm nay ăn uống thả cửa tiền lỗi phát hiện sau khi ăn uống no đủ Kim Bàn Tử đối với hấp thu sinh mệnh lực của mình rõ ràng có chỗ giảm bớt. Cái này mang ý nghĩa là nếu như không phải tại Sử Lai like Khác Học Viện mà là tại nơi khác, chỉ cần cho nó đồ ăn đầy đủ cũng có thể triệt tiêu mất đại bộ phận tiêu hao sinh mệnh lực đối với mình. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Kim Bàn Tử ngẩng đầu nhìn Tiền Lỗi trông rất đáng yêu. Tiền Lỗi hỏi dò, hai ta có thể dung hợp ư, Kim Bàn Tử, chúng ta thử một chút. Kim Bàn Tử có chút ngần người. Tiền Lỗi nhìn về phía Lam Hiên Vũ nói, nó giống như không hiểu ta nói dung hợp là có ý gì. Lam Hiên Vũ nói. Vậy liền làm cho nó nhìn đi, để nó nhìn một lần nó hẳn là liền hiểu. Tiểu gia hỏa này thật sự rất thông minh nha. Lưu Phong ở trên đường trở về đã nghe nói tiền lỗi to ngộ bi thảm, lúc này cũng là một mặt đồng tình nói. Đúng, trước tiên cho nó nhìn ngươi là làm thế nào? Tiền lỗi nói, "Được, Hiên Vũ, ngươi giúp ta. Nếu như triệu hoán thú quá yếu, tựa như là không có cách nào dung hợp." Tiền lỗi cong ngón búng ra, triệu hoán kim tiền xuất hiện. Để nhất hồn kỹ tùy theo phóng thích, triệu hoán chi môn mở ra ngay tại bên cạnh kim bàn tử cách đó không xa. Lam Hiên Vũ vung ra một cây kim văn, Lam Ngân Thảo quấn quanh ở bên trên triệu hoán chi môn. Lập tức, bên trên triệu hoán chi môn có một tầng hào quang màu bạc. Kim bàn tử trợn to mắt nhìn triệu hoán chi môn, thậm chí động tác còn giống con người. Dùng một đôi chân trước che miệng của mình, vô ý thức lùi lại mấy bước, tựa hồ là có chút sợ hãi. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, một con tóc long trăm năm liền từ bên trong triệu hoán chi môn vọt ra. Hiện tại tinh thần lực của tiền lỗi đã mạnh hơn nhiều so với trước kia. Đối với hồn thú trăm năm lực khống chế cũng mạnh hơn nhiều. Hắn lập tức thông qua tinh thần lực câu thông cùng Tốc Long trong năm này chuẩn bị bắt đầu dung hợp. Dung hợp cùng Tốc Long có thể tăng lên tốc độ của hắn, đồng thời để hắn có được một chút năng lực thiên phú của Tốc Long. Nhưng là đúng lúc này làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới một màn xuất hiện. Tốc Long xuất hiện trong nháy mắt đó, lúc trước Kim bàn Tử còn có chút khiếp sợ đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Sau đó con ngươi ở giữa cặp mắt màu nâu, con ngươi màu vàng óng phát sinh biến hóa. Lam Hiên Vũ vẫn luôn đang nhìn Kim bàn Tử, hắn vốn là muốn nhìn một chút năng lực học tập của Kim Bản Tử này là thế nào nhưng hắn nhìn thấy đúng là một màn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Cặp đồng tử màu vàng của Kim Bàn Tử trong nháy mắt liền biến thành đỏ như máu, một cỗ khí tức bạo ngược mãnh liệt từ trên người nó phóng xuất ra. Lam Hiên Vũ lần đầu tiên biết cái gì gọi là con người màu máu. Kim Bàn Tử đột nhiên một cái nhảy vọt, trực tiếp liền nhào tới hướng về phía Tốc Long kia. Trên người Kim Bàn Tử lông tơ đều nhiễm lên một vòng màu đỏ nhạt. Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được bảo thạch chín màu chỗ bộ ngực mình nóng lên. Đã từng xuất hiện cảm xúc phẫn nộ đã xuất hiện lần nữa, càng làm cho Lam Hiên Vũ bọn hắn giật mình chính là Tốc Long lúc này cũng cảm nhận được khí tức đến từ Kim Bàn Tử. Nó tại quay đầu nhìn thấy Kim Bàn Tử, tiếp theo một cái chớp mắt, nó am hiểu nhất tốc độ tựa hồ không phát huy ra được. Chân nó mềm nhũn, thế mà bịch một tiếng, trực tiếp té nhào vào trên mặt đất. Kim Bàn Tử một cái nhảy vọt liền nhào tới, hé miệng liền tát tới hướng về phía trên cổ Tốc Long. Con Tốc Long mặc dù bên trong Đại Long không tính quá mạnh, nhưng chiều cao hơn 3 mét, dáng người thon dài, làn da cứng cỏi, răng nanh của Kim Bàn Tử kia không tính là quá khỏe cắn lên là không thể phá vỡ da của nó, khiến nó bị bắn ra. Kim Bàn Tử rõ ràng sừng sốt một chút, con ngươi màu đỏ trong nháy mắt biến trở về màu vàng, nhưng rất nhanh lại lần nữa con ngươi lại đỏ như máu, hé miệng cắn lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, con tóc long kia lại không có chút nào phản kháng, ngược lại gục ở chỗ này run lẩy bẩy tùy ý để Kim Bàn Tử gặm cắn, không có chút ý tứ nào muốn tránh né hoặc là chạy trốn. Thấy một màn này, bọn người Lam Hiên Vũ không khỏi ngốc trệ. Đây là tình huống như thế nào? Kim Bàn Tử không có nửa điểm hồn lực, cũng không có năng lực thiên phú gì cường đại, đây là bọn hắn hoàn toàn có thể xác định. Thế nhưng là vì cái gì con tốc long này nhìn thấy kim bàn tử lại phản ứng như vậy? Hồn thú loài rồng cũng sợ Lam Hiên Vũ, nhưng đó là một loại kính cẩn cùng e ngại. Là bởi vì huyết mạch của bọn nó sẽ bị Lam Hiên Vũ áp chế, cũng không giống như là loại tình huống trước mắt này. Nhìn thấy kim bàn tử, tốc long tựa như là ngay cả linh hồn cũng bị mất đi. Tùy ý để kim bàn tử cắn trên người mình, không dám có nửa điểm né tránh. lưu Phong giật mình nhìn về phía tiền lỗi, tình huống như thế nào vậy? Ta cũng không biết, tiền lỗi cũng đúng là không biết làm sao kim bàn tử đột nhiên liền thay đổi như thế? lam hiên vũ từ đáy lòng nói, nó có thể đe dọa long tộc ư? bên trong huyết mạch của ta hẳn là có huyết mạch long tộc, cho nên thời điểm ta buổi sáng nhìn thấy nó liền cảm thấy chỉ là cảm thụ không phải quá cường liệt. con tóc long này huyết mạch hẳn là yếu nhược, nó lại sợ đến như vậy. xem ra kim bàn tử thật sự rất không bình thường. tiền lỗi có chút bối rối mà hỏi thăm. nếu không phải không tầm thường, lại thế nào có khả năng khiến một con rồng thực lực không kém sợ đến như vậy? làm sao xử lý nó đây? lam hiên vũ nói. Ngươi thử câu thông một chút cùng kim bàn tử xem để nó dừng lại. Thí nghiệm vẫn phải làm. Hiện tại chúng ta chỉ ít có thể xác định một điểm. Kim bàn tử có tác dụng áp chế đối hồn thú có huyết mạch loài rồng. Chỉ là không biết cái áp chế này là bắt nguồn từ huyết mạch hay là bắt nguồn từ cái gì khác. Đợi lát nữa ngươi nếu có thể dung hợp cùng nó liền có thể cảm thụ một chút. Ừ, được. Tiền lỗi chừng mắt nhìn kim bàn tử ý nói đừng làm loạn. Nói xong hắn đi lên trước, một phát bắt được sau cổ kim bàn tử đưa nó kéo lên. Kim bàn tử chỉ là vùng vẫy một hồi thời điểm ngừng đầu nhìn về phía tiền lỗi màu đỏ trong mắt lập tức rút đi lại khôi phục thành màu vàng lam hiên vũ một mực cẩn thận nhìn chăm chăm nó thấy cảnh này không khỏi nhẹ nhàng thở ra vô luận kim bàn tử tiềm lực lớn bao nhiêu nếu như nó không nghe mệnh lệnh tiền lỗi lúc nào cũng có thể sẽ mất khống chế như vậy nó sẽ không thể nào trở thành trợ lực cho tiền lỗi thật sự phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được nếu không nó chính là một nhân tố không ổn định nó thật sự cường đại lên rồi sau đó phản phệ chủ nhân thì làm sao bây giờ thời điểm kim bàn tử quay đầu nhìn tốc long vẫn như cũ là có chút không cam lòng tại trong ngực tiền lỗi vùng vẫy mấy lần đừng làm loạn lão đại ngươi trước tiên giúp ta ôm nó đi nói xong tiền lỗi đem kim bàn tử đưa cho lam hiên vũ thời điểm kim bàn tử đến trong ngực lam hiên vũ lam hiên vũ cảm giác được bảo thạch chín màu nóng lên sau đó thân thể kim bàn tử liền run rẩy một chút nó quay đầu nhìn thoáng qua lam hiên vũ bên trong còn ngươi màu vàng óng rõ ràng mang theo vài phần sợ hãi sau đó liền không còn vùng vẫy nữa tiền lỗi đi đến trước mặt tốc long đá nó một cước sau khi kim bàn tử giải trừ trạng thái con người màu đỏ, tốc long đã tốt hơn mấy phần, đều không cần tiền lỗi quá tốn sức, liền nhanh chóng cùng hắn hoàn thành dung hợp, thân thể tiền lỗi cấp tốc trở nên thon dài hơn mấy phần, lân phiến thuộc về tốc long hiện lên ở mặt ngoài làn da hắn, cả người hắn tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhàng. tiền lỗi một bên dung hợp cùng tốc long, một bên hướng kim bàn tử hỏi, kim bàn tử, thấy không, ta cùng hồn thú khác có thể dung hợp dạng này, ta muốn dung hợp cùng ngươi có được hay không? kim bàn tử nhìn bộ dáng hắn có chút ngẩn người, sau đó lại cuô cuô móng vuốt lộ ra biểu lộ căm ghét, quang mang trên người tiền lỗi lóe lên, tách ra cùng tốc long, con tốc long kia tách ra, vèo một cái liền chui vào triệu hoán chi môn biến mất. Tiền lỗi thu hồi triệu hoán chi môn, nhìn về phía Kim Bàn Tử đã một lần nữa biến trở về bộ dáng khả ái, hỏi lần nữa: "Ngươi làm được hay không? Nếu là không được, đêm nay liền không có cơm ăn nha." Kim Bàn Tử có chút ủy khuất nhếch miệng, làm một bộ dáng muốn khóc. Tiền lỗi lập tức có chút đau lòng: "Cho ăn, ta cho ăn, đừng khóc, ta hỏi ngươi được hay không mà thôi, không biết vì cái gì." Kim Bàn Tử vừa muốn khóc, hắn cũng có xúc động muốn khóc. Kim Bàn Tử giang hai cánh tay, tựa hồ là muốn ôm hắn một cái. Tiền Lỗi bất đắc dĩ đi đến trước mặt Lam Hiên Vũ, đưa cho nó ôm. Hai tay Kim Bàn Tử dùng sức ôm lấy cổ Tiền Lỗi, ngay tại một nháy mắt ôm lấy hắn. Đột nhiên, trên người Kim Bàn Tử cùng Tiền Lỗi đồng thời sáng lên một đoàn kim quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả hai liền cùng một chỗ thay đổi. Kim Bàn Tử hóa thành quang mang, lặng yên dung nhập vào cơ thể Tiền Lỗi. Mà lúc này thân thể Tiền Lỗi đang rung động bên trong xuất hiện biến hóa. Hắn đầu tiên là chọn vẹn cao lớn hơn một cái đầu, thân thể tựa như là thổi hơi lần nữa trở nên béo hơn. Sau đó một tầng lông tơ màu kim chui ra, ngay cả đôi mắt của hắn cũng thay đổi thành giống kim bàn tử. Trong con mắt kim quang lấp lóe, Lưu Phong trợn mắt hốc mồm. Hai người mập mạp dung hợp kết quả là biến thành đại mập mạp. Lam Hiên Vũ nói bổ sung, kim bàn tử thêm tiền mập mạp, tương đương thành kim tiền mập mạp. Lúc này tiền lỗi biến thành một người rất mập mạp, thân cao đã cùng người trưởng thành không sai biệt lắm. Lại thêm một người lông tơ màu kim, hắn nhìn qua tựa như là giã nhân mập mạp. Lam Hiên Vũ chú ý tới, đôi bàn tay hắn lớn hơn mấy phần. Lam Hiên Vũ hỏi, mập mạp, có thay đổi gì không? Tiền lỗi ồm ồm nói, thời gian dung hợp tựa hồ lâu hơn nhiều so với hồn thú bình thường khác. Ta cảm thấy kiên trì 3 đến 5 phút không thành vấn đề, còn có, lực lượng giống như mạnh lên một chút, ngươi thử một chút đi. Được, Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, một bước tiến lên, một quyền hướng tiền lỗi đập tới. Tại trong ba người, lực lượng hắn là mạnh nhất, cái này nguồn gốc từ huyết mạch cùng thể chất của hắn. Tay phải Tiên lỗi đánh ra cùng nắm đấm lam hiên vũ đụng vào nhau phịch một tiếng lam hiên vũ hướng về sau ngã xuống hai bước hắn chỉ cảm thấy từ tay phải tiền lỗi truyền đến một cỗ chấn lực mạnh mẽ phải biết ban đầu ở lớp thiếu niên năng động lực lượng hắn tại trong lớp chính là số một sau khi hai loại huyết mạch dung hợp lực lượng hắn lại có tiến bộ tương đối lớn tiền lỗi nhìn bàn tay của mình lực lượng là tăng cường không ít nha có chút ý tứ lam hiên vũ truy vấn thử cảm nhận cái khác xem Xem còn có cảm giác khác không tiền lỗi biểu lộ có chút cổ quái nói nó là đang ủy khuất Sau khi dung hợp ta càng có thể cảm nhận được tâm ý của nó. Nó nói với ta nó muốn ăn con tốc long kia, nhãn tình lam hiên vũ sáng lên. Cho nên nói thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý duy nhất. Không thử một chút chúng ta sao có thể biết đặc tính này của nó. Tương lai của nó khẳng định là có hy vọng chờ đợi. Á Long đều có được cảm giác sợ hãi đối với nó. Đó nhất định là sợ hãi vì khí tức của nó. Còn có cái khác không? Nó nói nó đói muốn ăn, không còn có cái nào khác nữa. Tiền lỗi có chút bất đắc dĩ, sau đó cũng hoạt động thân thể của mình. Hắn phát hiện mình không chỉ là lực lượng mạnh lên, lực nhảy vọt cũng tăng cường. Là có cảm giác một người tràn đầy lực lượng, chỉ là cụ thể tăng cường nhiều hay ít còn cần thông qua dụng cụ kiểm tra kỹ càng mới biết được. Chỉ ít Kim Bàn Tử cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, tâm tình của hắn cuối cùng tốt hơn một chút. Lão đại, ban đêm đi thôi, đi hải thần hồ tu luyện. Ta hạ quyết tâm rồi, dù sao đều vì nó bỏ ra nhiều như vậy, cũng không tiếc ba cái huy chương màu vàng làm gì, chỉ dùng một lần mà thôi. Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái thật sâu, nếu là có hiệu quả. Đây cũng không phải là lần cuối cùng. Hắn có loại dự cảm Kim bàn tử này tuyệt đối là nhà giàu nuốt vàng. Sau này mập mạp chắc chắn sẽ buồn vì nó tiêu tiền quá nhiều. Giải trừ trạng thái dung hợp cùng Kim bàn tử, Tiền Lỗi cảm giác được mình không có tiêu hao quá lớn. Kim bàn tử cũng là như thế, chỉ là đói hơn. Gia hỏa này đói bụng có thể ăn cái gì cũng có thể thôn phệ sinh mệnh lực. Lam hiền vũ nói. Buổi chiều ta gọi cho lão sư xin nghỉ. Ta dự định đi thử xem đoán tạo có thích hợp hay không. Các ngươi thì sao? Tiền Lỗi cười khổ nói ta chờ một lúc mang kim bàn tử lại đi ăn một bữa tránh khỏi nó hút sinh mệnh lực của ta sau đó liền đi tìm lão sư tu luyện tinh thần lực hồi báo một chút chuyện về kim bàn tử lam mộng cầm nói ta trở về minh tưởng lưu phong nói ta buổi chiều muốn đi tìm lão sư học tập chủ yếu là thích ứng võ hồn mới đống thiên thu nhìn lam mộng cầm ánh mắt lại chuyển rời đến trên người lam hiên vũ ta đối với rèn đúc cũng có chút hứng thú ta đi cùng người thật ư lam hiên vũ hơi kinh ngạc nhìn về phía đống thiên thu ánh mắt lam mộng cầm cùng tiền lỗi cũng biến thành cổ quái mấy phần Sau đó nhìn Đống Thiên Thu, nhìn nhìn lại Lam Hiên Vũ, sau khi đi vào sử lai khác học viện, Lam Hiên Vũ kỳ thật vẫn luôn có thể cảm giác được, Đống Thiên Thu ít nhiều có chút cảm giác xa cách cùng mình, nhất là thời điểm Lam Mộng Cầm giữu cợt bọn hắn, nàng luôn luôn rất thẹn thùng, không giống như thời điểm mới quen tự tại như vậy, hắn không nghĩ tới nàng đột nhiên muốn đi cùng mình nếm thử rèn đúc, loại cảm giác xa cách kia tựa hồ tại một cái chớp mắt này liền biến mất. Lam Mộng Cầm hỏi, "Ngươi muốn học rèn ư? Nữ hài tử chúng ta không thích hợp học cái này." Đống Thiên Thu nói, Ta chỉ là đi xem một chút, lại không nhất định phải học. Hiên Vũ, nếu không chúng ta trước tiên cùng đi nhà ăn ăn cơm. Ăn cơm xong liền trực tiếp đi. Được, làm Hiên Vũ trực tiếp đáp ứng một tiếng. Tiền lỗi cười nói, cùng một chỗ ăn đi, tất cả ăn cùng một chỗ. Dù sao ta muốn ăn nhiều cơm, cơm ở căn tin còn tiện nghi. Năm người tiến về nhà ăn, Kim Bàn Tử lần nữa thể hiện ra phong thái đại vị vương của mình. Tiền lỗi cảm thấy, mình không cần ăn, riêng là nhìn nó ăn chính mình cũng có loại cảm giác đã đủ no. Ăn cơm chưa xong, tiền lỗi. Lưu Phong cùng Lam Mộng Cầm riêng phần mình rời đi. Lam Hiên Vũ đồng hành cùng Đống Thiên Thu. Đống Thiên Thu hướng Lam Hiên Vũ hỏi: Đi nơi nào nếm thử rèn đây? Tựa như là trong học viện có đoán tạo xã, tất cả phó chức nghiệp đều là lấy hình thức câu lạc bộ tiến hành học tập, cần thanh toán huy chương. Bất quá nếm thử thì hình như là miễn phí. Lam Hiên Vũ trước đó liền đã nghe ngóng. vô luận là thiết kế đấu khải, đoán tạo, khắc họa hạch tâm pháp trận hay là sửa chữa, đều có câu lạc bộ chuyên môn. Học viện sẽ chỉ dạy bảo lý luận có quan hệ tới đấu khải. cụ thể chế tác như thế nào? cần các học viên mình đi học tập phó chức nghiệp, sau khi nắm giữ phó chức nghiệp sẽ trợ giúp lẫn nhau để chế tác đấu khải. Nếu như là ở bên ngoài, những học viện khác dưới tình huống bình thường đều là mời lão sư chuyên môn hỗ trợ chế tác, giá cao chót vót, mà Sử Lai khác học viện không có cái quy củ này. Lão sư là tuyệt đối sẽ không giúp học sinh chế tác đấu khải, chỉ có thể học sinh hỗ trợ lẫn nhau. Hai người sóng vai đi tại con đường trong học viện. Hôm nay ánh nắng rất tốt, thời điểm ánh nắng sáng nhất, năng lượng sinh mệnh đến từ phương hướng vĩnh hằng chi thụ tự nhiên cũng là dư thừa hai người mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng tướng mạo đều là cực kỳ xuất sắc học viên đi qua từ bên cạnh bọn họ đều sẽ không tự giác ngoái nhìn chú ý bọn hắn lam hiên vũ hướng đống thiên thu hỏi ngươi nghĩ như thế nào lại đi với ta xem đoán tạo ta nhớ được ngươi thật giống như là ưa thích thiết kế đống thiên thu nhìn hắn một cái bọn hắn ở tuổi này thân cao là không sai biệt lắm ra đi xem một chút không được ư hay là không muốn để cho ta cùng một chỗ với ngươi trong đôi mắt đẹp của nàng sóng mắt lưu chuyển trường lam hiên vũ một chút lam hiên vũ nhìn ngây người vội vàng lắc đầu không có nha, vậy liền nhanh đi thôi. Nói xong, Đống Thiên Thu lại nắm tay Lam Hiên Vũ kéo đi, dưới chân tăng tốc, nhanh chân hướng phía mục đích của bọn họ tiến lên. Tay của nàng có chút mát mẻ, trong lòng bàn tay có chút mồ hôi, nắm rất chặt, đi được rất nhanh, một chút liền vượt qua Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ bị nàng nắm kéo hướng về phía trước, trong lòng dâng lên một tia cảm xúc kỳ lạ. Nàng, nàng chủ động nắm tay ư? Đây là tình huống như thế nào? Hắn từ phía sau có thể nhìn thấy, lỗ tai trắng nõn của Đống Thiên Thu đã đỏ lên, làn da của nàng non mịn tại ánh nắng chiếu dọi xuống, tai hơi đỏ lên có chút thông thấu. Lam Hiên Vũ không có tăng tốc bước chân, chỉ là để Đống Thiên Thu lôi kéo hướng về phía trước. hai người một trước một sau mà đi. sự lai like khác học viện thật sự là quá lớn. đi 5 phút, đích đến của chuyến này cách bọn họ vẫn rất xa. Hiên Vũ, thật sự xin lỗi nha. đột nhiên, Đống Thiên Thu thả chậm bước chân, lỗ tai của nàng cũng không còn đỏ lên nữa. Lam Hiên Vũ hỏi, vì cái gì nói xin lỗi ta? Đống Thiên Thu không có nhìn hắn, chỉ là nói, thời điểm trước đó vừa tới học viện. Mộng Cầm tỉ luôn luôn trêu gẹo chúng ta, ta có chút thẹn thùng, cho nên tận lực duy trì một khoảng cách cùng ngươi. Ta không thích người khác nói chuyện của chúng ta. Thật xin lỗi, ngươi không có làm gì sai cả." Lam Hiên Vũ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được. Trong lòng mình lúc trước dâng lên tầng ngăn cách mỏng manh cũng bởi vì ba chữ đơn giản này mà lặng yên không một tiếng động biến mất. "Ngươi nói đúng, lúc đầu ta cũng không làm sai cái gì cả." Đồng Thiên Thu đột nhiên quay đầu, nhìn hắn nở nụ cười xinh đẹp. Bên trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần hoạt bát Sau đó, bỗng nhiên nàng đem tay hắn hất ra, phát ra tiếng cười như chuông bạc, xoay người liền chạy đi. Lam Hiên Vũ thấy sững sờ, lập tức cũng cười, "Đúng vậy nha, đây mới là Đống Thiên Thu, có chút kiêu ngạo, thanh lãnh, lại như hảo bằng hữu có chút thân cận cùng mình. Đúng vậy, bọn hắn ở độ tuổi này cũng chỉ có thể là hảo bằng hữu." Chạy đi đâu? Lam Hiên Vũ tăng tốc bước chân đuổi theo hướng nàng. Đống Thiên Thu cũng đâu tăng tốc, nàng chỉ sử dụng bộ pháp Nana dạy, nhanh chân hướng phía trước chạy tới. Mặc dù Lam Hiên Vũ có tố chất thân thể vượt xa bạn đồng lứa, Nhưng tu vi cùng đống thiên thu đúng là có khoảng cách, mà hắn rõ ràng cảm giác được, tốc độ đống thiên thu so với trước kia nhanh hơn. Thời điểm chạy, mái tóc màu xanh đậm của nàng bay lên ở sau ót, càng phát ra lay động lòng người, giống như tinh linh đang khiêu vũ. Hai người một người chạy, một người đuổi, tựa hồ đường đi đã rút ngắn. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền thấy một tòa kiến trúc đỉnh nhọn. Tòa kiến trúc này quy mô quả thực là không nhỏ, thậm chí so với tòa dạy học chính của ngoại viện cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Trên cổng treo một thanh trụ, bên cạnh viết hiệp hội đoán tạo sư sử lai khắc. Đống Thiên Thu dừng bước lại, quay người nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lúc này Lam Hiên Vũ đã vọt tới gần nàng, vội vàng phanh lại, kém chút đâm vào trên người nàng. Nhìn dáng vẻ Lam Hiên Vũ có chút luống cuống tay chân, Đống Thiên Thu không khỏi bật cười. Ngươi là ngốc phải không? Nhưng lúc này Đống Thiên Thu nhìn hắn có chút đáng yêu. Lam Hiên Vũ có chút xấu hổ nói, "Còn không phải sao, ngươi lại chạy nhanh như vậy? Tốc độ của ngươi bây giờ làm sao nhanh như vậy rồi hả? Bị phong tử lây bệnh rồi ư?" Đống Thiên Thu hừ một tiếng nói, "Ai mà nhiễm từ hắn chứ, ta đã tứ hoàn rồi." Lam Hiên Vũ ngẩn ngơ, ngươi đã tứ hoàn rồi ư? Hắn thật vất vả tăng đến tam hoàn, vốn cho là có thể đuổi kịp bộ pháp Đống Thiên Thù, lại không nghĩ rằng, một ngày không gặp, người ta đã là tứ hoàn. Tiền lỗi cùng Lưu Phong hiện tại cũng đều tam hoàn, hồn lực yếu nhất vẫn như cũ là hắn. Nhìn vẻ mặt hắn có chút bất đắc dĩ, Đống Thiên Thù đột nhiên ôn nhu nói, không có việc gì, đừng có gấp, thiên phú của ngươi rất tốt, rất nhanh liền sẽ đuổi kịp. Đó là đương nhiên, Lam Hiên Vũ ưỡn ngực, đối với thiên phú của mình hắn hiện tại đã không chút nghi ngờ. Hắn như là người được long thần chiếu cố, có lân phiến long thần ở đây nhị hoàng thì thế nào nếu là mình phóng xuất ra chui thiên thánh liệt uyên kích này liền xem như lại đụng phải đường vũ cách đều có thể chính diện liều mạng đồng thiên thu nhếch miệng ra hỏa tự đại được rồi ta đi đây ngươi tự đi học rèn đi ngươi không phải muốn đi với ta để xem ư lam hiên vũ hơi kinh ngạc mà nhìn nàng ai muốn đi theo nhìn ngươi rèn thô bạo như vậy chỗ đó không thích hợp với nữ hài tử chúng ta mà lại nhất định sẽ ra mồ hôi ta rất ghét mồ hôi ta đi đây nói xong nàng đột nhiên đá lam hiên vũ một cước sau đó xoay người chạy mất. Lam Hiên Vũ mặc dù ngay lập tức liền kịp phản ứng đưa tay đi bắt nàng, nhưng vẫn là bắt hụt. hắn không khỏi có chút nghiến răng, hét lớn: Ngươi có bản lĩnh cứ dẫn trước được mãi không? Chờ đó ta sẽ đuổi kịp ngươi. Hừ hừ. Đồng Thiên Thu một bên chạy một bên quay đầu hướng hắn làm mặt quỷ, sau đó liền tăng tốc chạy đi. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Lam Hiên Vũ đột nhiên ý thức được một chuyện: nàng chỉ là đi cùng mình tới đây. nàng còn hướng mình nói thật có lỗi, giải thích lúc trước nguyên nhân nàng xa cách chính mình. Lúc này trong lòng hắn không khỏi ấm áp, tâm tình thật tốt.